Tần San cũng liền nghe xong cái đại khái, biết bọn họ nhật tử không hảo quá, nàng liền an tâm rồi. Hôm nay cũng từng ngày lạnh lên, Tần San đem chính mình tích cóp bố phiếu, len sợi phiếu, tất cả đều cầm đi mua áo đông còn có áo lông. Mặc ở trên người, quả nhiên phi thường ấm áp, thành phố Venus mà chỗ phương Nam, mùa đông là không cung ấm, lanh thời điểm, rót chút nước sôi hoa tay, hoặc là đem đem bếp lò nâng vào nhà, dừng rực tay vẫn là có thể, nhiều liền khó khăn. hiệu quả sao? có chút ít còn hơn không? Tần San lại một lần đem lò than từ đường đi để vào phòng. Nếu làm bán phòng ở Ngô Đại tỷ lại trở về xem một lần. Nàng khẳng định nhận không ra đây là nàng phòng ở. Phòng ở trải qua Tần San gần nửa năm nghỉ ngơi trình đốn, không chỉ có rực rỡ hẳn lên, lại còn có gọn gàng ngăn nắp. Gia cụ chỉnh tề, hoa mục xung xuê, đều đầy đủ mọi thứ, đã dần dần đạt tới Tần San cảm nhận trung gia tiêu chuẩn. Tần San. Này lập tức liền phải ăn Tết, các ngươi sửa ủy khẳng định sẽ phát vài thứ đi, ngươi vẫn là cái căn sự, hẳn là không thiếu được, có thể hay không đem những cái đó đều cho ta mượn ứng khẩn cấp, nhà ta chính là ba cái đại tiểu hòa tử, liền dừa cậu đàn hắn ba về điểm này tiền lương nào đủ a, dù sao nhà ngươi ít người là không. Tần San vừa ra tới đã bị cậu đàn mẹ cấp lôi kéo lại nhải, cuối cùng còn ân cần nhìn nàng. Nàng hết trôi nói rồi, Cực phẩm sinh mệnh lực thật đúng là không phải giống nhau ngoan cường, rõ ràng phía trước bị tần san sửa chữa đến giấm cũng không dám đánh một cái. Nhưng nửa năm qua đi, sự tình đã sớm đã gió êm sóng lặng, thượng nhà nàng tìm cha người cũng càng ngày càng ít, nàng dễ quên chứng bắt đầu phát tác, nhớ ăn không nhớ đánh, lại bắt đầu khoe khoang lên. Bất quá vẫn là học ngân điểm, ít nhất không lại trắng trợn táo bạo tìm tần san phiền thoái, chính là ngẫu nhiên sẽ lại ở nàng sau lưng quá quá miệng nghiện. Nói tần san tiểu lời nói người nhiều Nàng một cái không nhiều lắm Thiếu nàng một cái không ít Mắt không thấy tâm không phiền Nàng muốn một đám so đo Sợ là đến mệt chết con mượn đồ vật Này trong lâu ai còn không biết nàng tính tình Luôn luôn là có mượn vô còn Trong nhà nghèo đến liền chuột cũng không chịu thăm Nhân ra tới cửa muốn nợ Muốn triệu ca đồ vật thế chấp đều không thành Bước nóng nảy Cậu đàn hắn ba liền hung hăng tấu cậu đàn mẹ một đốn Ai làm tiền là nàng mượn đâu Thời gian lâu rồi Đại gia cũng đều đã biết, này toàn gia từ già đến trẻ đều là vô lại, rốt cuộc không ai cho mượn một phân tiền bọn họ, ngay cả căn châm cậu đàn mẹ dùng đều đến lập tức còn trở về. Mệnh nàng còn có thể tìm tần san nói ra lời này tới, nay tố chất tâm lý không phải giống nhau cường, quả thực đều có thể so sánh những cái đó đời sau diễn viên. Nếu là những cái đó tham gia đại hội thể thao vận động viên có thể có nàng loại này nhậm ngươi Đông Tây Nam Bắc Phòng, ta tự lù lù bất động khí chất. Tiêu huy chương còn không phải dễ như trở bàn tay, một bữa ăn sáng sự tình. Mượn ngươi, là ta lỗ thai ra vấn đề, vẫn là ngươi đầu góc không được tốt xử, ngươi này. Phanh thật mạnh một thanh em văng lên, tần san liền nhìn đến cách đó không xa một cái bếp lò ngã xuống trên mặt đất, vỡ thành tam cánh, bên cạnh còn đứng một người cao lớn bóng dáng. A, ta bếp lò, bếp lò, là ai làm, là cái nào sắt ngàn đao, là ngươi, là ngươi, có phải hay không? tần san còn ốc, bên cạnh cậu đản nương đã hoa hoa kêu to lên ném xuống tần san liền hướng về phía người nọ đi kế tiếp tần san kiến thức cái gì kêu báo ứng thật đúng là không phải không báo mà là thời điểm chưa tới thời gian vừa đến toàn bộ đều báo cậu đàn mẹ tự thể nghiệm chứng thật cái này tục ngữ tần san trơ mắt nhìn nàng cái này ngày thường toàn lâu đều không muốn chạm vào thực phẩm chính là bị cái kia dáng người cường tráng lao nhân cấp mắng đến máu chó phun đầu không hề đánh trả chi lực cuối cùng cư nhiên còn làm lao nhân kia đem chính mình ra ăn cơm ra hỏa cái duy nhất một cái ấm sành cấp ngoa đi rồi trận mắt há hốc mồm đều không đủ để hình dung tần san nội tâm chấn động cậu đản mẹ là ai đó là toàn bộ tiểu lâu nổi danh vô lại trước nay chỉ có nàng lánh chính mình ra ba cái hài tử đi dính người khác tiện nghi còn không có ai có thể từ miệng nàng hổ khẩu đoạt thực như vậy một người cư nhiên bị trước mắt lao nhân cấp khi dễ ai có thể không hiếu kỳ Toàn bộ lâu người, chỉ cần ở nhà, đều chạy ra xem náo nhiệt, còn vừa nhìn vừa lợi bình. Ai nha, ra đi, cậu đàn mẹ sao thành như vậy a Chính là, chính là, lão nhân này là ai a cũng quá lợi hại chút đi. Còn có thể là ai, còn không phải là cái kia liêu lão nhân ra sao? Một năm ở chỗ này trụ không được hai ngày, cố tình còn muốn bá cái phòng ở, cái lao không thôi. Liêu lão nhân, tần san đã biết. Nói lên hắn tới cũng là tiểu lâu một đại kỳ ba, so với cậu đàn mẹ không chút nào kém cỏi. ở cả gia đình mười mấy khẩu người tê ở một phòng, yêu cầu ngủ dưới đất thời điểm, hắn một cái độc thân lão nhân, cư nhiên chiếm một gian mười mấy mét vuông phòng ở, thật là hiếm thấy. Hơn nữa hắn còn không phải hàng năm ở nơi này, chỉ là chỉ cần như vậy phóng, cũng không cho người khác, tương đương bá đạo. Không phải không ai đánh quá hắn phòng ở chủ ý, chính là cuối cùng không thành công không nói. ngược lại để cho người khác tổn thất thảm trọng, Dân già, cũng liền không ai dám đánh hắn phòng ở chủ ý. Mà tần san hôm qua mới biết, cái này liêu lão nhân chính là liêu thanh gia gia. Bất quá lại nói tiếp, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ tới liền như thế hoàn toàn mới, lệnh người khó quên. Ai nói không phải đâu, còn không phải là dùng nhà hắn hai khối môi sao. Đến nỗi như vậy chuyện bé xé ra to sao. Nói đến dễ nghe, quốc cường mẹ nó, Kia lần trước cậu đảng nương cũng bất quá chính là cầm nhà ngươi một cái trứng gà, ngươi như thế nào đuổi đi đến nhân ra trong nhà đi, từ trong nồi đem trứng gà cấp vớt ra tới. Nàng đó là trộm, ta chính mình ra đồ vật, ta lấy về tới làm sao vậy, lại không phạm pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu lâu tựa như an tiết giống nhau, náo nhiệt cực kỳ. Mà liêu thanh vừa lúc lại lúc này, đuổi lại đây, lại liền dư thừa ánh mắt cũng không chịu bố thí cho nàng ra ra, ngược lại vào tần sân phòng. cùng nàng nói lên chính mình ra sự liêu thanh ba ba nguyên danh liêu truyền tông là trong nhà sinh năm cái nữ nhi lúc sau được đến nhi tử quý giá trình độ có thể nghĩ liêu gia trước kia cũng là địa chủ trong nhà có mấy trăm mẫu đất xem như có chút của cải nhưng liêu lão nhân là cái chu bái bì địa chủ ở nhà hắn làm việc đứa ở thường xuyên là no một đốn đói một đốn động bất động liền tìm lấy cơ không phát tiền lương hắn đối người khác hà khắc đối chính mình ngắc hơn quanh năm suốt tháng trừ bỏ ăn tết, cái khác thời gian thức ăn mặn đó là thấy cũng chưa gặp qua. năm cái nữ nhi xuất giá, một phân tiền không ra, ngược lại còn ngoa tuyệt bút lễ hỏi. Quần áo càng là muốn xuyên thành mụn vã đều đánh không thượng, phá bố còn muốn lưu chữ làm vớ. Như vậy một cái từ trong xương cốt đều lộ ra màu nâu lão địa chủ, đối chính mình nhi tử lại thập phần bỏ được, không chỉ có từ nhỏ khiến cho hắn đọc sách biết chữ, trưởng thành càng là đưa hắn xuất ngoại lưu học. Liêu thanh ba ba cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, học thành về nước sau, dứt khoát kiên quyết gia nhập tới rồi cách mạng đấu tranh chung, trở thành xây dựng tân quốc gia một viên. Giải phóng sau, hắn lại xoay văn chức, đi bước một tháng trước, thẳng đến trở thành liêu thị trưởng. Ngươi cũng nên cẩn thận, về sau đụng tới ông nội của ta, đường vòng đi, ngàn vạn không cần chọc tới hắn, bằng không có chịu. Hắn người này, trong xương cốt đều lộ ra keo kiệt, yêu nhất chiếm tiện nghi người. trước kia ở quê quán thời điểm ta cái kia mãi mãi chính là bị hắn sống sờ sờ cấp đói chết ở căn cứ địa thời điểm hắn có thể vì hai căn hành tây liền cùng nhân ra đánh lên tới ở nhà ăn đi múc cơm mỗi lần đều đắc dụng một phần tiền đánh thượng hai người phân cơm thoáng thiếu điểm hắn liền la lối khóc lóc lăn lộn trang sinh bệnh chuyện như vậy không biết nhiều ít nhiều đến không xuể liêu ra mặt đều cấp ném sạch sẽ hắn lần này cùng với nói là dọn ra tới Không bằng nói là chạy ra tới, hắn muốn thu thập chính mình con dâu, kết quả bị người ta cấp vạch trần gốc gác, mặt mũi không nhịn được, lúc này mới chạy ra trụ, bất quá, hắn kia đức hạnh, còn có thể nhẫn được không ai hầu hạ hắn, phòng trừng trụ không được bao lâu, ngươi trốn trốn là được. Liêu thanh cấp tần san phổ cập khoa học một phen, liêu lão nhân riêng một ngọn cờ tính tình nhưng đem tần san ghê tẩm đến quá sức. Vì hai khối môi... Liêu lão nhân chính là cùng cậu đàn nương xảo hơn một giờ, thằng đem cậu đàn nương ép tới đầu đều nâng không đứng dậy. Cậu đàn nương, nhất thời không bắt bẻ, bị liêu lão nhân chui chỗ trống, cầm đi trong nhà ăn cơm đồ vật, nhưng nàng cũng không phải dễ khi dễ, nàng thực mau dốc sức làm lại, tinh thần phấn chấn gia nhập tới rồi đấu tranh chung đi, toàn bộ tiểu lâu mỗi ngày đều có thể truyền đến bọn họ khắc khẩu thanh âm, bùm bùm, náo nhiệt cực kỳ. Ở cái này rét lạnh mùa đông... Bọn họ chi gian mâu thuẫn lăng là cho lâu ra tăng rồi một mạt lửa nóng, đều mau giống nóng bức mùa hè. Toàn bộ tiểu lâu đều đắm chìm tại đây loại không khí chung thời điểm. Viên phong đã trở lại, còn mang về luyện mới vừa sở yêu cầu đại hình máy móc thiết bị, toàn bộ xưởng sắt thép người một mảnh hoan hô. chương 54 Viên phong lần này thật là không phụ sự mong đợi của mọi người, không chỉ có mang về tân máy móc thiết bị, thậm chí còn có chuyên gia đi theo tới rồi xưởng sắt thép. Mục đích là trợ giúp xưởng sắt thép công nhân nhanh chóng nắm giữ chúng nó sử dụng phương pháp, toàn phương vị nhận thức cùng hiểu biết chúng nó, ra hỏi để bọn họ cũng có thể chính mình giải quyết, không cần đại thật xa chạy đến tỉnh đi cầu người. Viên phong trở về ngày đó, nhà máy quả thực chính là đường hẻm hoang nên tiếng hoan hô, tiếng thét trói thai, không dứt bên thai, mỗi người đều đầy mặt hồng quang, hương phấn cực kỳ. Tần san đứng ở trong đám người cũng bị thật sâu cảm nhiễm. Cái này niên đại tập thể vinh dự cảm kia thật không phải thổi, đại gia ngày thường đi làm cơ hội là tận tâm tận lực, một cái lười biếng cũng không có, mọi người đều cố gắng tiên tiến, nếu là nhà ai có người bị bầu thành tiên tiến công nhân, kia đi ra ngoài không biết nhiều phong cảnh, sẽ làm bao nhiêu người hâm mộ đến chảy nước miếng. Vận chuyển đội Hoàng Quảng Sinh, năm trước bị bầu thành tiên tiến công nhân, mỗi lần mở họp hắn đều phải đem cái kia phát tiên tiến khen thưởng. Một cái nổ thẻ phục lấy ra tới khoe khoang khoe khoang, làm gì đều không quên mang theo nó, đều mau đem người đôi mắt cấp hoàng hoa. Làm đến ai giống như không biết hắn chi tiết dường như, rõ ràng chữ to không biết một cái, cố tình còn muốn giả bộ học thức quên bác bộ dáng, đại gia trong lòng chảo phúng, nhưng quay đầu còn phải cười hì hì, ai làm nhân gia là tiên tiến đâu. Hoàn cảnh trung hạ lựa chọn, cho nên có thể gia tăng sắt thép sản lượng thiết bị, tự nhiên trở thành nhà máy tân sủng. mọi người đều theo sát chuyên gia bước chân ngày tiếp nối đêm nghiên cứu tân thiết bị khí thế ngất trời nhiệt tình mười phần toàn tâm toàn ý vì xưởng sắt thép phấn đấu đương nhiên muốn giáo hội toàn xưởng công nhân viên chức đó là không hiện thực sự tình chỉ có thể chọn ưu tú trúng tuyển mà bị lựa chọn đi học tập người càng là vô hạn quan vinh tần san liền trở thành này trong đó một viên đương nhiên nàng không phải đi sử dụng máy móc mà là đi ký lục phương pháp cùng quá trình tần san cũng dụng tâm ra sức Biết đây là cho chính mình lý lịch tăng thêm sáng giỏi, làm tốt lắm, nói không chừng nàng nhập đảng xin liền có thể viết. Tần căn sự, ngươi đợi lát nữa tan tầm có thời gian không, chúng ta vừa lúc muốn đi nhà ăn, ngươi muốn hay không cùng nhau. Tần san chính sửa sang lại trên tay đồ vật, liền nhìn đến nhậm hoa chiều nàng hỏi. Nhậm thế hoa là cùng chuyên gia cùng đi đến sinh viên trợ thủ, bọn họ này một hàng có 8 người bốn cái chuyên gia, bốn cái sinh viên, nhậm hoa chính là trong đó một cái. Hắn tuổi trẻ, tú khí, lịch sự văn nhã, đầy người phong độ trí thức, gần nhất liền trở thành toàn sưởng đại cô nương tình nhân trong ngậu. Nhân khí đều mau đổi kịp viên phong, tới tìm hắn cô nương, quang tần san nhìn thấy đều không dưới bốn cái. Nhưng hắn lại đối tần san biểu hiện ra rõ ràng hứng thú, lần đầu tiên gặp mặt liền chủ động cùng tần san kỳ hảo, lúc sau càng là thường xuyên tìm tần san nói chuyện, tuy rằng tần san luôn là tìm lấy cơ cự tuyệt, bất quá cũng ngăn cản không được hắn nhiệt tình. Nhìn hắn như vậy, hẳn là không biết Tần San đã ly quá một lần hôn, còn có đứa con trai. Bằng không nào còn có tâm tình ở chỗ này bồi nàng chơi người truy ta đuổi trò chơi, bất quá, lập tức liền sẽ đã biết. Tần San nhìn đến sông tới người nào đó, trong lòng tự dễ ước, đến lúc đó cũng không biết cái này sinh viên còn có hay không dũng khí giống Tần San bày tỏ tình yêu. nhậm hoa, nguyên lai like ngươi ở chỗ này a ta nơi nơi tìm ngươi đều tìm không thấy. Người tới một phen cắm vào tần san cùng nhậm hoa trung gian, ngăn cách bọn họ, cười lối nhậm hoa. Tạ mộng, là ngươi a ta chính hỏi tần can sự muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ăn cơm đâu. Ngươi đã đến rồi vừa lúc, cũng có thể giúp ta hỏi một chút. Nhậm hoa nhìn về phía tần san, đỏ mặt nói. Tạ mộng sắc mặt đổi đổi, nhưng lại giống nghĩ tới cái gì, tiện đà cười đến càng nhiệt tình. Gì, nguyên lai tần can sự cũng ở chỗ này à, thực xin lỗi. Vừa mới không thấy được ngươi. Tạ mộng nghiêm túc hướng tần san xin lỗi. Úc, đúng rồi, nghe nói tần can sự nhi tử đang ở học tiểu học. Cái này điểm hẳn là muốn tan học đi, ngươi phải đi về cho hắn nấu cơm đi. Sợ là không rảnh cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Tạ mộng chớp chớp mắt, thiên chân nói. Tần san cười như không cười, không trả lời. Đương ai còn nhìn không ra nàng về điểm này tiểu tâm tư a, Bất quá vừa lúc cũng hợp tần san ý. không dối nàng liền tính không tồi còn tưởng dẫm lên nàng thượng vị không có khả năng cái này tạm ngộng là cùng khởi lại đây nữ sinh viên nàng cùng nhậm hoa thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên tạm ngộng đối nhậm hoa có ý tứ ngốc tử cũng có thể nhìn ra được tới hơn nữa từ nàng hành vi cử chỉ cũng có thể nhìn ra tới tạm ngộng đối nhậm hoa cảm tình tương đương thâm hậu nhưng nhậm hoa lại chạy tới cùng tần san xung xoe không chút nào ngoài ý muốn Tần san liền thành tạ mộng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không nhổ khó có thể tiêu trừ nàng hận ý. Hai tử, ngươi, ngươi kết, kết hôn. Nhậm hoa sắc mặt nháy mắt từ đỏ bừng biến thành trắng bệnh, chỉ vào tần san, đầy mặt đều là không thể tin tưởng. Không đúng đi, ta như thế nào nghe nói, tần can sự hình như là ly hôn, chính mình mang theo hải tử đâu. Tạ mộng lại thiên chân sen mồm thọc đao. Mất công nhậm hoa còn nói nàng là cái tiểu hải tử. 22 tuổi tiểu hài tử nàng cũng thật đủ tiểu nhân sợ là chỉ ở nhậm hoa trước mặt là cái tiểu hài tử đi ngươi ngươi ngươi nhậm hoa che lại ngực một bộ bị lừa gạt bộ dáng lắp bắp nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới đại chịu đả kích đúng vậy ta ly hôn như thế nào ta đồng chí ngươi hâm mộ à vậy chúc ngươi về sau cũng có thể cùng ta giống nhau sớm ngày ly hôn độc thân như thế nào Tần San cười lạnh, cái này tạm ngộng đừng nhìn người lớn lên tiểu kiểu tiểu tiểu, tâm cơ lại không giống vóc dáng, ngày thường không thiếu trang thiên chân chiếm tiện nghi, cố tình nhân ra đều thiên vị nàng, nhà máy chính là có không ít nữ nhân ăn qua nàng áng huy. Ngươi, ngươi cái này. Tạm hộng tức giận đến lời nói đều nói không nên lời, tần căn sự, ngươi, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Nhâm hoa thập phần tức giận chỉ trích tần San, nói xong quay đầu liền đi. không chút do dự. Lưu lại tần san cùng tạ mộng ở chỗ này mắt to chừng mắt nhỏ. Sao, còn không đuổi theo à? Nếu như bị người cấp dành trước một bước, ta xem ngươi thượng nào khóc đi, chẳng lẽ là thật đúng là muốn học ta, à, sinh viên. Tần san chào Phúng nói. Ngươi, ngươi, ngươi cho ta chờ. Hừ, Tạ mộng một dầm chân, trực tiếp truy nhậm hoa đi. Thật đúng là thay bay vạ gió, rõ ràng gì cũng không có làm. còn muốn không duyên cớ chịu người ngoài xem thường trào phúng, đem tần san hảo tâm tình đều cấp bại hoại. Chờ Giang Hằng về nhà thời điểm, tần san đã làm tốt cơm, Giang Hằng từ lần trước cứu người lúc sau, ở toàn bộ trong trường học đều nổi tiếng, lao sư đồng học càng là đối hắn lau mắt mà nhìn, hắn nhân duyên cũng là càng thêm hảo. Tuy rằng hắn như cũ lạnh khuôn mặt, không yêu phản ứng người, nhưng những người đó không cảm thấy bị chế bại, ngược lại cảm thấy hắn như vậy mới là bình thường. Có bản lĩnh người tính tình cổ quái một chút, có gì kỳ quái. Tần San cùng Giang Tiên Phong chính ăn cơm ở, kết quả liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa, cái này điểm, ai sẽ đến. Tần San lòng tràn đầy nghi hoặc, mở ra môn, kết quả liền nhìn đến một đám công an đứng ở bên ngoài, cầm đầu thoạt nhìn hơn 30 tuổi, sắc mặt lãnh lệ, những người khác cũng là cái đỉnh, cái biểu tình nghiêm túc, người chính là Tần San. Tần San trong lòng căng thẳng, đây là... Nhưng vẫn là gật gật đầu, nhà xưởng tân mua sắm thiết bị máy móc xảy ra vấn đề, có người cử báo nói là ngươi làm cho, hiện tại yêu cầu ngươi theo chúng ta đi một chuyến, đem sự tình điều tra rõ ràng. Hắn nói xong chiều mặt sau vây tay một cái, lập tức liền đi lên hai người túm chặt tần san, liền cho nàng nói một câu thời gian đều không có. Thiết bị xảy ra vấn đề, chuyện khi nào? Rõ ràng nàng tan tầm thời điểm còn hảo hảo, còn có, ai ở cử báo nàng? Này không phải ở khai quốc tế vui đùa, người trong nhà biết nhà mình sự, tần san kiếp trước liền không phải hỗn ngành khoa học và công nghệ liêu, đối với này đó máy móc, cũng là cái biết cái không, nàng cũng sẽ không giống người khác phùng má giả làm người mập, không hiểu trang hiểu, ngày thường đều sẽ không dễ dàng đi chạm vào. Chỉ có yêu cầu nàng ký lục thời điểm, mới có thể tiến lên, hiện tại ngươi nói nàng đem thiết bị làm hư. Này không phải đùa dẫn sao, nàng phải có năng lực này. Đã sớm đi trang bức vả mặt, còn sẽ bị tạ mộng những người đó cười nhạo là cái gì cũng không hiểu đồ quê mùa. Nhưng nàng tin tưởng chính mình vô dụng, trước mắt những người này nhưng đều không phải trọng. Thiết bị hỏng rồi, chuyện khi nào, ta như thế nào không biết, ta làm cho, các ngươi xác định. Thần san đè nén xuống nội tâm kinh hoàng cường tự nhẫn mại hỏi. Muốn thật bị những người này không phân xanh đỏ đen trắng cấp mang đi, thần san liền tính có thể ra tới, phỏng chừng cũng chiếm không được hảo. Hận ngươi nhân tài sẽ không cảm thấy ngươi là bị oan uổng, bọn họ chỉ biết ngươi bị công an bắt đi, như vậy nhiều người không chảo sao liền bắt ngươi, khẳng định là ngươi có vấn đề bái, đến lúc đó lại không thể thiếu bị người nói vậy, Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, đều nói là có người cử báo, chạy nhanh, đi. Dẫn đầu người bị tần san đều hỏi đến không kiên nhẫn, lạnh dọn quát. Nếu là người khác khẳng định đã bị hắn cấp dò đổ, không gặp hiện tại hàng hiên chiến đầy người. lại đều thần sắc khác nhau không dám tới gần nhưng Tần san liền không phải bị doạ đại bị người đe dọa một phen nàng liền bàn tay trắng chịu trói buồn cười thật đương nàng như vậy nhiều năm xã hội đại học bạch tượng đi đi nơi nào các ngươi bằng gì dẫn ta đi tìm được chứng cứ nói là ta làm sao thần san lạnh lùng hỏi công an nhóm hai mặt nhìn nhau trước kia bọn họ mặc kệ đi nơi nào làm việc chỉ cần ăn mặc chế phục một đám người tập thể xuất hiện nói muốn dẫn người Vậy lập tức đến theo chân bọn họ đi, một chút đều không mang theo đánh gãy, phản kháng, đừng khôi hại, từ giải phóng sau đến bây giờ, liền không gặp được như vậy sự. Lá gan đại điểm, chân cẳng bùn rùn, nằm liệt trên mặt đất. Kêu nhát gan liền thảm, động một chút đã bị dọa nước tiểu không nói, có người thậm chí đương trường liền hôn mê bất tỉnh, nào còn dám tìm bọn họ muôn chứng cứ, tần san là cái thứ nhất, phá án lâu như vậy, thật đúng là đầu thứ gặp được cảnh tượng như vậy. kinh nghiệm không đủ à, kinh nghiệm không đủ tần san sấn này chưa chuẩn bị từ bọn họ trong tay tránh thoát ra tới tay kính thật đúng là trọng tần san xoa xoa chính mình bàn tay không có chứng cứ muốn mang ta đi không có khả năng nói nữa các ngươi xác định xưởng thép thiết bị xác thật hỏng rồi sao ta vừa mới mới tan tầm kia ngoạn ý nhưng hảo thật sự ta cũng không biết sự các ngươi làm sao mà biết được nói nữa ta hôm nay cả ngày sở cũng chưa sở cái kia thiết bị Nó liền tính hỏng rồi cũng tìm không thấy ta trên đầu tới không phải sao thần san dù bận vẫn ung dung hỏi đi đầu công an từ trên xuống dưới nhìn mắt Tần san biết đây là đụng tới ngạnh cha tử mặc kệ có phải hay không ngươi làm cho có người cử báo ngươi phải cùng chúng ta đi một nằm đây là quy củ giảo biện cũng vô dụng mang đi chương 55 mắt thấy Tần san liền phải bị mang đi Giang hằng ở phía sau xem đến đều phải vội muốn chết Hắn chưa từng có nào một khắc cảm thấy chính mình là như thế vô dụng, người khác đôi hắn khen ngợi giống như che mắt hắn hai mắt, làm Giang Hằng bỏ qua trên thế giới này chỉ có chân chính cường quyền mới có thể bảo hộ hắn tưởng bảo hộ người. Hắn hối hận, không nên làm bộ tiểu hài tử, bằng không đến bây giờ làm sao bị người khi dễ đến trên đầu, lại liền đánh trả chi lực đều không có. Nếu hắn sớm một chút đem chính mình năng lực vận dụng đến mức tận cùng, Giang Hằng tin tưởng, cho dù có người muốn động thủ, cũng đến ước lượng ước lượng chính mình phân lượng có đủ hay không. Làm mọi người kiêng kỵ, tổng so làm cho bọn họ khi dễ hảo. Giang Hằng nhìn quanh bên ngoài một vòng, đem mỗi người bộ dạng đều chặt chẽ nhớ kỹ một ngày nào đó, hắn sẽ ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, một cái đều đừng nghĩ trốn. Tần San còn không biết, bởi vì hôm nay việc này, hoàn toàn đem Giang Hằng trong lòng tích tụ đã lâu giả tâm cấp kích phát ra tới, từ đây thay đổi bọn họ nhân sinh. Mắt thấy người nọ là không tính toán cùng Tần San giảng đạo lý, cũng là, lúc này nhưng không có Internet, toàn bộ hệ thống chính là bọn họ không bán hai giá, bọn họ nơi nào dùng đến sợ gì dư luận. Vậy chỉ có thể chơi xấu, Tần San đôi mắt một bế, ở trong lòng hạ quyết định, tuy rằng có chút khó coi, nhưng vì về sau bình tĩnh sinh hoạt, đều là đăng giá, trước kéo, chờ biết rõ ràng sự tình liền biết là chuyện như thế nào. Hơn nữa, nàng xác định cùng với khẳng định, Chuyện này cùng nàng không quan hệ, vậy không thẹn với lương tâm, thấy người tới càng đi càng gần, thần san khẽ cắn môi, chuẩn bị dạng thẳng chân. Từ từ, nàng mới vừa cất bước, liên nghe được một cái quen thuộc thanh âm truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là viên phong. Tới không ngừng hắn một người, phía sau còn đi theo hai cái chuyên gia, chính là lần này đi theo thiết bị trở về hai người, tuổi đều không nhỏ, hoa dâm đầu tóc, mang theo mắt kính, rất có học giả hơi thở. viên phong mang theo hai cái chuyên gia lướt qua chen chúc đám người trực tiếp đi tới tần san trước mặt cũng không để bụng ánh mắt của người khác túi đầu quan tâm tần san thế nào không xảy ra việc gì đi nhàn nhạt một câu lại che giấu không được hắn nôn nóng quan tâm tần san trong lòng đột nhiên bị va chạm hạ không nghĩ tới ở tất cả mọi người đang xem náo nhiệt thời điểm hắn không chỉ có không có bỏ qua một bên ngược lại còn tới giúp tần san giải quyết phiền thoái Tần san ở cái này niên đại đãi cũng bất quá nửa năm, cũng kiến thức bọn họ đối tài sản chung xem đến có bao nhiêu trọng, phải có người dám phá hư, kết cục trừ bỏ ngồi tù, chính là ai súng, không lựa chọn khác. Tần san cái này thay đổi giữa trường 60 niên đại người đều biết, viên phong cái này sinh trưởng ở địa phương người không có khả năng không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn là tới, nghĩa vô phản cố. Liên tính hắn gia đình bối cảnh không bình thường, chính là không ai có thể ngăn cản được trụ đại thế. hắn làm không hảo sẽ trở thành cái bạch thân, thậm chí còn sẽ lưu lại trung thân vết nhơ. Tần san hành tẩu giang hồ nhiều năm, luyện thành kim trung cháo, tại đây một khắc, bởi vì hắn hành vi cũng không khỏi có vết rách. Ở viên phong hai mắt hạ, tần san ma xuôi quỷ khiến trở về câu, ngươi còn hảo đi. Viên phong đầu tiên là sửng sốt, tiện đà bật cười, ân, còn hảo, ngươi không có việc gì liền hảo, dư lại liền giao cho ta đi, ngươi không cần nhọc lòng. cả ngươi cũng chưa vừa rồi lanh túc ôn hòa nhiều thậm chí trong ánh mắt còn ẩn ẩn có ý cười tần san biết chính mình nói sai rồi lời nói sáng suốt nhắm lại miệng trang nổi lên phật viên sưởng trường ngươi đây là vừa mới dẫn đầu muốn bắt tần san nam nhân giờ phút này trở nên ôn thuần nhiều nơi nào là chỉ sói xám quả thực chính là chỉ cựu con sao xem ra những người này cũng không phải lăng đầu thanh a hẳn là xem đồ ăn hạ đĩa nói đơn giản một chút Tần san là có thể tùy ý xoa nắn, mà tưởng bàn viên phong, liền khó khăn, lộng không tốt, sẽ tự thực hậu quả xấu. Úc, là phương đội trưởng A, nghe nói phương đội trưởng nhận được cử báo, nói là có người phá hư chúng ta nhà máy tân trang thiết bị, bất quá ngươi như thế nào không đến chúng ta nhà máy đi xem, theo ta được biết, những cái đó máy móc còn hảo hảo, vừa mới ta cùng hai vị chuyên gia cùng đi nghiệm nghiệm, vận hành đó là một chút vấn đề đều không có, là không. triệu chuyên gia, lý chuyên gia. kia hai cái chuyên gia liên tục gật đầu, là, là, là không sai, chúng ta vừa mới tự mình đi nhìn, tuyệt đối không có vấn đề. Hai người lời thề son sát, liền kém vô bộ ngược thể. Viên phong tuy rằng nói đến rất khách khí, nhưng trong đó biểu đạt ra ý tứ liền không phải như vậy hồi sự, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới hắn đây là ở vì tần san giải vây, thậm chí còn tìm thượng chứng nhân. Sự tình tới rồi tình trạng này muốn nhẹ nhàng mang đi tần san căn bản là không có khả năng. Này trước mắt bao người không có chứng cứ muốn bắt người kia không phải tìm chết sao? Hơn nữa viên phong trong tối ngoài sáng tạo áp lực càng trọng vì muốn chính là hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực những cái đó thiết bị căn bản liền không hư, không gặp viên phong cùng chuyên gia đều ra tới làm chứng sao? Nhân gia đương sự đều nói không hư, ngươi thế nào cũng phải nói không thể dùng. Ngươi nói ngươi an gì tâm? Có phải hay không không thể gặp nhà máy hảo A? Phương đội trưởng nhắm mắt lại đều có thể nghĩ đến chính mình kiên trì đi xuống kết cục. Phương đội trưởng thật sâu hít một hơi, biết chính mình là bị người chơi, xem như đã tới rồi vắn sát, mẹ nó, chờ hắn từ cái này vũng bùn đi ra ngoài, xem hắn không đem những cái đó ngại danh cấp làm thịt, dám tính cây hắn, chán sống rồi đi, cái cầu nhật tạp trùng. Hắn trong bụng chửi ma nó, trên mặt lại một chút sơ hở cũng chưa lộ ra tới, Ngược lại còn cười cười, lại là như vậy, xem ra là phía dưới người nghĩ sai rồi, viên Xưởng trưởng yên tâm, ta hôm nay liền trở về hảo hảo sửa trị sửa trị, bảo đảm về sau sẽ không lại ra chuyện như vậy. Viên phong không nói chuyện, bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, toàn thân khí thế trận một chút liền thay đổi, tràn ngập lạnh lẽo, đao quang kiếm ảnh, hận không thể đem trước mắt người này cấp ngàn đao vạn quát mới hảo. Phương đội trưởng một cái đương mau mười năm công an. Ngạnh sinh sinh bị viên phong cấp dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thật không hổ là quân nhân gia đình xuất thân, đều xuất ngũ khí thế còn như vậy cường. Hắn lao lao trên đầu hãn, tiện đà chuyển hướng tần san, thật là thực xin lỗi, tần đồng chí, chuyện này là chúng ta sai lầm, làm ngươi lo lắng hái hùng. Như vậy, vừa lúc khoảng thời gian trước, trong cục phân biệt đã phát xe đạp phiếu, cùng đồng hồ phiếu, ta này đại quê mùa cũng không dùng được, không bằng liền chuyển cấp tần đồng chí, áp áp kinh. tính bồi thường ngươi xem biết không tần đồng chí phương đội trưởng biết hôm nay không lớn xuất huyết là không được nhưng nói ra thời điểm giang đau dạ dày đau cả người đều đau đây chính là hắn nhìn chằm chằm đã lâu mới lộng tới tay hiện tại một cổ nao tất cả đều cấp tặng đi ra ngoài tốt nhất đừng làm cho hắn điều tra ra là ai hại hắn bằng không giết chết xong việc bất quá này viên xưởng trưởng luôn luôn không phải mắt cao hơn đỉnh dễ dàng đều mặc kệ nhàn sự Hôm nay như thế nào liền đứng dậy, đối phương vẫn là cái nữ nhân, thấy thế nào như thế nào có miêu nị. Phương đội trưởng suy nghĩ một chút phát ra đến thật xa, lại cẩn thận nhìn một cái trước mắt này một đôi, hắn trong lòng có cái không thể tưởng tượng phỏng đoán, là có chút không có khả năng, có thể thấy được đến viên xưởng trưởng ánh mắt, hắn lại cảm thấy không sai. Nếu là như thế này, hắn đau lòng liền ít đi một chút. Bất quá vài phút thời gian, tình thế nghịch chuyển. Vừa mới còn ở nàng trước mặt không ai bị nổi người Rốt cuộc thấp hèn kia cao quý đầu Hướng Tần San xin lỗi tới Quyền thế thật đúng là cái thứ tốt ta Tần San cảm thán Đến nơi hắn phải cho đồ vật Thu, đương nhiên đến thu Bằng gì không thu Hôm nay nàng nhưng xem như bị kinh hái dọa, Cần thiết đến hảo hảo bồi thường hạ mới được Nếu không phải nàng chính mình nói không dùng được Tần San đều tưởng hung hăng vớt một phen Đến nơi đây cũng có nửa năm nhiều Nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên đã chịu như vậy đe dọa, nếu không phải viên phong kịp thời xuất hiện, nàng sợ là muốn công đạo ở chỗ này. Tần San quang ngẫm lại liền hận đến không được, cũng không biết là ai, như vậy hận nàng, một hai phải giết chết nàng mới vừa lòng. Tần San trong lòng không sai biệt lắm có đế, nhưng còn muốn lại xác nhận một phen mới được. Vậy đa tạ phương đội trưởng hảo ý. Tần San cười gật đầu, trong ngay mắt, viên phong lại biến thành cái người thường. Giống như vừa mới khí thế là ảo giác. Phương đội trưởng vừa thấy, càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán, đào phiếu đào đến sảng khoái cực kỳ, một chút đều không mang theo do dự. Gì, như thế nào cảm giác trước mắt người này đối chính mình càng thêm ân cần, tần san tiếp nhận hàn phiếu, trong lòng tò mò. chờ này nhóm người lục tục đều đi rồi, tiểu lâu xem náo nhiệt cũng đi rồi cái tinh quang, một cái cũng chưa dư lại. Tần san lặng lặng đứng ở bên cạnh chờ viên phong. Xem hắn thành thạo chu toàn dư kia hai chuyên gia trùng cũng làm nhân gia cảm thấy mỹ mãn rời đi. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ có như vậy một cái quỷ dị kết cục, vốn đang tính toán cá chết lưới rách, kết quả lại được đến không nhỏ tiện nghi, nhờ họa được phúc, này kỳ ba vật khí. Phòng trừng trăm năm khó gặp. Không thể không nói, hắn có thể hấp dẫn nhà máy như vậy nhiều đại cô nương, trừ bỏ hắn lớn lên xoáy ở ngoài, hắn cũng là một cái phi thường có mị lực người. Chỗ một chỗ cũng không phải không thể. Thần san, thần san, thần san. Viên phong thanh âm đem thần san từ trong ảo tưởng kéo ra tới, như thế nào kêu ngươi đều không ứng, có gì sự sao? ngươi mặt như thế nào hồng đến lợi hại như vậy? Viên phong lo lắng nói. À, không, không có việc gì, đúng rồi, ăn cơm không, không chê nói, có thể ở ta nơi này tạm chấp nhận một cơm, dù sao hiện tại nhà ăn không sai biệt lắm cũng đóng cửa. Tần San thấy hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, vội vàng nói sang chuyện khác. Nợ nhiều không lo, con giận nhiều không ngỡ, phỏng trừng hiện tại bên ngoài tò mò bọn họ chi gian quan hệ người không ít. Viên phong vừa xuất hiện, xem như đưa bọn họ bãi ở dưới ánh mặt trời, nhậm người thưởng thức, nhưng chỉnh sự kiện lại nói tiếp, cũng không phải hắn sai, Tần San chỉ có thể tiếp thu. Làm không tốt, bọn họ thật đúng là sẽ là một đôi đầu. Tương lai sự tình ai biết được? Tần san phía trước còn chết sống không chịu tìm đối tượng, hiện tại còn không phải buông lỏng, hết thể đều có khả năng sao. Viên phong kinh ngạc, do dự sau một lúc lâu, ấn chính hắn ý tưởng, hắn khẳng định là muốn đi, nhưng hiện tại còn không có chính đại quang minh xử đối tượng, chính hắn đảo không sao cả, kém cỏi nhất bất quá chính là về quê ăn chính mình thôi, nhưng tần san đã có thể nguy hiểm. Viên phong trái lo phải nghĩ, vẫn là nhịn đau cự tuyệt, lần này liền tính, lại có lần sau. Ta liền thật sự để lại, vĩnh viễn. Viên phong ở tần san bên thai lưu lại những lời này, nhanh nhẹn mà đi. nay viên phong lấy sai kịch bản đi, như thế cuồng giã nói hắn là nói như thế nào xuất khẩu, tần san lệ rơi đầy mặt. Chương 56 Tần san vẻ mặt mẫu bức, không nghĩ tới mặt ngoài lạnh như băng viên phong còn có như vậy lửa nóng nội tâm, nàng cảm thấy chính mình khả năng thật sự không quá hiểu biết nam nhân, chuẩn xác điểm nói đúng không quá hiểu biết viên phong. Tần san một chán kiện tụng, thẳng đến về nhà thời điểm còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, tự nhiên bỏ lỡ giang hàng đáy mắt quyết tâm, chờ đến sau lại xảy ra chuyện thời điểm, hối hận thì đã muộn. Hôm nay việc này, là ai làm, tần san trong lòng đã có cái đại khái đế, chờ đến ngày mai đi thăm dò một phen, nàng liền có thể ra tay, cho rằng sự tình liền như vậy hiểu rõ, không có cửa đâu, tần san nuốt không dưới khẩu khí này, quả thực chính là thai bay và gió. người ở trong nhà ngồi họa từ bầu trời tới nàng muốn thật sự nhẹ lấy nhẹ phóng sợ là về sau mỗi người đều tưởng đi lên giẫm nàng một chân ngày hôm sau tần san sáng sớm liền đi phân xưởng đi vào đã bị các loại nghi vấn vây quanh thần can sự nghe nói công an tới tìm ngươi không gì sự đi đúng vậy vây quanh thật nhiều người ta cũng chưa chen vào đi không xảy ra việc gì đi tần Can sự ngươi yên tâm nếu là ngươi bị hoan uổng Nhà máy nhiều người như vậy, khẳng định có thể vì ngươi thảo cái công đạo, chúng ta nhưng không sợ bọn họ. Chính là, chính là đương cái công an là có thể tùy tiện bắt người, khi chúng ta công nhân là ăn chay à, người lãnh đạo nhưng đều phát biểu nói chuyện, ta giai cấp công nhân mới là lãnh đạo, trong nóng này, chúng ta liền kiện lên cấp trên đi. Không sai, tần căn sự, ngươi yên tâm, đều là nhà máy người, sao cũng không thể xem ngươi chịu khi dễ a. Không có không có, đều là một hồi hiểu lầm. Đa tạ, đa tạ đại gia quan tâm, ta sao có thể ném nhà máy mặt, bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi thôi, hiện tại đều không có việc gì. Tần san một đường đi tới, quan tâm an ủi không ở số ít, nhưng đem tần san cấp nho nhỏ cảm động một phen, có thể cùng càng nhiều người ở chung đến hòa hợp tự nhiên hảo. Tần san lại không phải cái loại này thằng cấp lưu nam chủ, đi đến chỗ nào liền có một đống người hận không thể giết chết nàng. kia nàng còn không được vội chết, có thể đạt được người khác tán thành, kia tự nhiên hảo, phiền toái càng ít càng tốt. Lại nói tiếp đây cũng là tần san chính mình nỗ lực, nàng làm việc từ trước đến nay công tư phân minh, nói có sách mách có chứng, ngay cả nhất hà khắc người đều nói không nên lời không phải tới. Lại nói nàng làm người, đại khí, sang sảng, không so đo, người còn lớn lên hảo, thời gian lâu rồi, không ít người đối nàng ấn tượng đều không tồi. Tuy rằng có chút người đỏ mắt ghen ghét, sau lưng nói nàng làm ra vẻ, nhưng đó là số ít, càng nhiều người vẫn là đứng ở nàng bên này. Lại không phải chỉ có bọn họ mới có tôn ngộ không hỏa nhãn kim tình, những cái đó sống vài thập niên lão công nhân viên trước, cái nào không phải luyện liền một đôi lợi mắt, tần san là gì người, bọn họ còn có thể không rõ ràng lắm. Người này à, Trang nhất thời dễ dàng, tưởng Trang cả đời đã có thể khó khăn, cho nên cùng tần san trô đến càng lâu. thích nàng người cũng liền càng nhiều có người lo lắng tần san tự nhiên cũng có người không thể gặp nàng hảo này không trước mắt chính là một cái tần can sự ngươi như thế nào còn có lá gan tới trong xưởng cũng không sợ liên lụy đại gia ta nếu là ngươi à đã sớm dọn dẹp một chút lăn trở về quê quán nào còn có mặt mũi ra tới chật chật chật này can sự chính là cùng chúng ta này đó một đường công nhân không giống nhau ha đều bị công an tìm tới môn còn có thể đừng cái không có việc gì người, thường. Người tới một thân màu xanh biển quần áo lao động, đầy mặt ngạo mạ, nhìn kỹ, sẽ phát hiện cổ tay áo đều trắng, vừa thấy liền thẳng đến ngày thường không thiếu tẩy. Nguyên lai like là vương tỷ A, di vương tỷ hôm nay sao tới sớm như vậy, không đi vận chuyển khoa nhặt kia than bột phấn A, ai ra nhà, thật là đáng tiếc, ta nhưng nghe kia vận chuyển khoa lý tài xế nói, hôm nay nhà máy nhưng vẫn không ít than đá trở về đâu. Ngươi nếu là lại tối nay, kia than cha đã có thể không phần của ngươi. Thần san mãn nhãn lòng tràn đầy đều là vì nàng suy nghĩ. Vương tỉ cũng không hổ nàng bùn xỉn vương danh hiệu, lập tức liền ồn ào ra tới không có khả năng. Ta vừa rồi đi nhìn, ngày hôm qua đều đã ta xong rồi, hôm nay còn chưa tới. người chung quanh một trận cười vang, thanh âm rung trời, khoa trương điểm còn đem cán cương cấp rất trên mặt đất. Cái này cán thép phân xưởng người ai không biết vương tỷ là cái gì tính tình, đó là cái liền người chết tiện nghi đều dám chiếm quỷ hẹp hòi, chuột sông vào vương tỷ ra, đều đến bị nàng quát tiếp theo tầng du. Càng tuyệt chính là, có thư ăn tết, nhà bọn họ làm không ít thịt cá hiến tế tổ tông, kết quả một buổi tối thời gian cũng chưa quá, đồ ăn toàn bộ đều mạc danh biến mất, toàn gia cấp sợ tới mức quá sức, cho rằng ăn trộm vào cửa, hơn phân nửa đêm toàn bò dậy bắt người. Kết quả ở nhà phòng bếp phát hiện Vương Tỷ, còn có nàng bên cạnh không ăn xong xương cá đầu. Sau đó, không có sau đó, Vương Tỷ đỉnh mọi người khác nhau ánh mắt đương nửa tháng con cua. Mà nàng ở nhà máy công tác, càng là không thiếu chiếm tiện nghi. Thành phố Vê Nút bản địa than đá sản lượng cực nhỏ, cơ bản dựa ngoại vận, mỗi ngày đều có vận chuyển đội trở về, trừ bỏ những cái đó hoàn hảo không tổn hao gì than đá, tự nhiên sẽ có không ít thoái khối. đương nhiên, Cách mạng xây dựng là không thể lãng phí một phần một ly, liền tính là than đá cha cũng không thể ném, giống nhau muốn ném vào bếp lò. Chính là có chút người chính là không đi tầm thường lộ, vương tỷ chính là trong đó một cái, vẫn là nhân tài kết xuất. Nàng cơ hồ thời thời khắc khắc chú ý vận chuyển đội hành động, hơi có gió thổi cỏ lay, nàng liền cái thứ nhất xông lên đi. Tìm quan hệ, nghĩ cách, mục tiêu liền một cái, đem những cái đó vỡ thành cha than đá toàn nhặt về ra. nghe nói nhà bọn họ mỗi năm mùa đông đều không cần lại mua than đá quăng những cái đó liền đủ dùng trong xưởng lãnh đạo không phải không giáo dục quá nàng nhưng nàng chân trước đáp ứng đến hảo hảo sau lưng lại chứng nào tật nấy tiếp tục thời gian dài nhân ra cũng lười đến quản vương tỷ vì thế còn dương dương tự đắc nơi nơi khoe ra nói chính mình nhiều có thể nhiều lợi hại lãnh đạo đều không động đậy nàng gia châu thổi chúng toàn xưởng đều đã biết Hậu quả chính là nàng lấy một cái lâm thời công thân phận ở xưởng sắt thép làm 10 năm, cùng nàng đồng thời tiến xưởng không phải đường chủ nhiệm, chính là căn sự, kém cỏi nhất cũng là tiểu tổ trưởng, thuộc hạ quản mười mấy hào người, liền nàng một cái, mông giống bị đinh ở lâm thời công vị trí thượng, 10 năm cũng chưa dịch quá. Cố tình nàng không lấy làm hổ thẹn, phản cho Giang Vinh, lúc trước tần săn vừa tới cái này phân xưởng tuần tra thời điểm, Liền phát hiện nàng thường xuyên ở đi làm thời gian trộm đi ra ngoài nhặt than đá, cảnh cáo hai lần không có hiệu quả sau, tần san trực tiếp tuyệt bút vung lên, cho nàng ghi nhớ bỏ bê công việc. Vì thế nàng cái kia nguyện tiền lương thiếu gần tăng khối, lâm thời công một tháng mới 15 khối năm mươi bảy, tần san vừa ra tay liền khấu rất nàng một tuần cơm sáng tiền, không chút nào ngoài ý muốn trở thành vương tỷ số một địch nhân. Vương tỷ nhưng thật ra muốn tìm tần san phiền thoái, Nhưng liền cái giống dạng lấy cơ cũng chưa, cũng cũng chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ, bất quá, về sau nàng trong cuộc đời trừ bỏ chiếm tiện nghi cái này sinh hoạt trọng tâm ở ngoài, còn có một việc, đó chính là dùng suốt đời trải qua tận sức với tìm tần san phiên thoái. Úc, nguyên lai là vận chuyển đội còn không có tơi a, chiếu ngươi như vậy đi xuống, này xã hội chủ nghĩa chân tường sợ là phải bị ngươi cấp kệ cho đi. Ngươi nhưng không làm thất vọng đảng cùng nhân dân. Tần San cười tủm tỉm, ngữ khí cũng không nặng, nhưng thượng cương thượng tiến lên, thẳng chọc nhân tâm. Vương tỷ sắc mặt đổi tới đổi lui, Tần San vừa lòng cực kỳ, kêu nàng lão hồ nói tám đạo, về Tần San lời đồn đãi có một nửa là từ miệng nàng truyền ra đi, Tần San không phải không so đo, mà là đều tích góp, nhìn, hiện tại không phải đều ra. Ngươi, ngươi đừng nói bậy, ta nhưng không kêu ý tứ, không kêu ý tứ? Đúng rồi, ngày hôm qua đinh ốc còn không có sửa lại phải vội đi. Vương tỷ ném xuống những lời này liền vội vàng vội vàng đi rồi. Vương tỷ, chờ lát nữa vận chuyển đội liền đã trở lại, ngươi cũng đừng quên bên kia nhìn xem. Bằng không cái này mùa đông nhưng sao quá ức. Tần San lại cấp bổ một đao, Vương tỷ lảo đảo một chút, chạy trốn càng nhanh. Bất quá một phút liền lẫn vào đi làm dòng người chung, tìm không thấy. Tần San rỗi lao đối đầu một phen, thần thanh khí sảng, ngay cả ngày hôm qua bị tính kế buồn bực đều biến mất không ít. chính thoải mái, quay đầu liền nhìn đến Tạ Mộng cùng trước một sau vào phân xưởng, Nhậm Hoa ngày hôm qua bị Tần San cự tuyệt, lúc ấy Đại chịu đả kích, bất quá hiện tại thoạt nhìn lại còn Hảo, nhưng Tạ Mộng tinh thần liền so nàng kém nhiều, đôi mắt lại xương lại hồng, sắc mặt tiểu thụy, như là cả đêm không ngủ, Tần San nhìn thấy bộ dáng này, liền đoán được cái đại khái, là nàng không sai, không phải nàng lời nói, Viên Phong cũng không thể tìm tới kia hai chuyên gia, vì Tần San tự chứng trong sạch. thật đúng là hoàng đuôi ông thượng trầm, độc nhất phụ nhân tâm nữ nhân tàn nhẫn lên liền không nam nhân chuyện gì nói thật nếu là tạ mộng dám cùng nhậm hoa đem lời nói làm rõ tần san còn kính nàng là cá nhân hiện tại thực xin lỗi không đem nàng cấp chôn trong đất tần san đem tên đảo lại tê nàng sải bước hướng phía trước mại đi tạ đồng chí tạ đồng chí từ từ ta muốn hỏi ngươi chuyện này tần san cũng lười đến quanh co lòng vòng trực tiếp liền kêu trụ tạ mộng cái chuyện gì? Tạ Mộng nơm nớp lo sợ xoay người lại, đầy mặt tái nhợt hỏi. Thần San cười, ngươi đây là sợ hãi? Nhìn đến kẻ thù ở chính mình trước mặt run run rẩy rẩy, trong lòng tràn ngập sợ hãi, rõ ràng muốn chạy, rồi lại không dám chạy, mỗi một phân mỗi một giây đối với nàng tới nói đều là dày vò. Loại cảm giác này thật đúng là đồng cực kỳ. Thần San ngày hôm qua tâm tình, nàng cũng muốn đồng cảm như bản thân mình cũng bị mới được. Nếu không chỉ có thân thể bị thương như thế nào có thể tính báo thù đâu. Từ đi vào nơi này lúc sau, tần san phát hiện nàng động thủ cơ hội so nói chuyện còn muốn nhiều. Bất quá lại nói tiếp chuyện này cũng không thể quái nàng không phải. Ai làm nơi này người căn bản là nói bất đồng lạc, văn không được, vậy chỉ có thể tới võ. Dù sao hai dạng nàng đều thực cam hiểu. Gặp gỡ cái loại này cục đá đầu vóc, ngươi liền tính uy hiếp 100 lần cũng vô dụng, nhân ra căn bản là nghe không hiểu. Ông nói gà bà nói vịt, còn uổng phí nước miếng. Rốt cuộc gặp phải một cái còn tính có đầu óc. tần san thích nhất cùng người thông minh giao lưu, này ý nghĩa làm cho bọn họ thống khổ tương đương đơn giản, không gặp trước mắt nữ nhân đã ở run bần bật sao. Ta, ta không có. Tạ mộng run run rẩy rẩy nói, trong lòng tràn đầy kinh sợ, liền tính lao sư nói muốn đưa nàng đi thời điểm, nàng cũng không cái gọi là. Nhưng tần san, tần san nữ nhân này bất đồng. Đừng nhìn nàng ngày thường thoải mái hào phóng, dễ nói chuyện, nhưng ngươi chỉ cần dám trêu đến nàng, cũng không cần tưởng khác, liền chờ nàng tới thu thập ngươi đi. Tạ mộng chính mình chính là người như vậy, đồng dạng sự tình nếu phát sinh ở trên người nàng, nàng cùng tần san làm ra lựa chọn không kém bao nhiêu. Úc, phải không? Kia thật đúng là đáng tiếc, còn tưởng rằng chính mình có thể giúp phương đội trưởng một cái vội đâu, bất quá không quan hệ, bọn họ hẳn là cũng tra được là ai giả cử báo. Lừa bọn họ, nói không chừng hiện tại đã ở trên đường, đến lúc đó, hừ hừ. Đông một tiếng, tạ hộng trực tiếp ngã xuống đất thượng, chạm đều đứng dậy không nổi. Ngày mùa đông, mồ hôi như hạt đậu không ngừng từ trên trán chảy xuống, sắc mặt tựa như the dỉnh xạ đạ cổ, trắng bệnh trắng bệnh. Hai mắt càng là không hề tiêu cự, doa choáng váng, đây là. Dám khi dễ nàng, còn tưởng rằng lá gan có bao nhiêu đại, nguyên lai like cũng liền cái này trình độ, vô dụng. Thần căn sự, ngươi làm gì, làm gì, ngươi đem tạ mộng làm sao vậy? Cẩn thận, cẩn thận, nhậm đồng chí, tạ đồng chí, phanh. Chương 57 Một tiếng văng lớn, chỉ thấy vừa mới còn ở bình thường vận tắc thiết bị, thứ lạp thứ lạp toát ra hỏa hoa tới, phịch một tiếng tạc vỡ ra tới, mảnh vụn văng khắp nơi mở ra, nhưng quỷ dị chính là mang theo hỏa hoa mảnh nhỏ, toàn chiều tạ mộng đi, rõ ràng tạ mộng là cùng tần san đứng ở cùng nhau. Nhưng tần san lại một chút việc đều không có. Nhậm hoa bởi vì phát hiện không đúng, cũng chiều tạm ngộng vọt lại đây, muốn bảo vệ nàng. Kết quả ngược lại đem chính mình cấp đáp đi vào. Hai người ôm đầu trên mặt đất quay cuồng thét trói thai a a a sao lại thế này, cứu mạng, cứu mạng. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ phân xưởng đều ngừng lại, cứu người cứu người, phát hỏa phát hỏa, may mắn chỉ là chút linh tinh hỏa tinh, hơn nữa phân xưởng chất dẫn cháy vật thiếu, thực mau liền dập tắt chờ sự tình hoàn toàn bình ổn xuống dưới, tạm ngậm cung nhậm hoa trên người đều đã không thể nhìn, quần áo nơi nơi đều là phá động không nói, thân thể đã che kín rẩm rạp tiểu miệng vết thương, máu tươi chảy ròng, miệng vết thương tuy nhỏ, nhưng nhiều như vậy thêm lên cũng là thực do người, không gặp tạm ngộng đã ở nơi đó nhẹ răng trợn mắt sao? Này, này, tiểu tạ, tiểu nhậm, các ngươi thế nào? Còn có thể đứng lên sao? phân xưởng chủ nhiệm vạn đại tỷ sốt ruột hoảng hốt chạy tới hỏi. Việc này muốn xử lý không tốt, nàng cũng sẽ ăn liên lụy. Vạn chủ nhiệm, ta, ta, này. Tạ mộng Nếm thử đứng lên, kết quả mới vừa khởi động khởi tay tới, lại nằm sấp xuống. Thật sự không phải nàng làm ra vẻ, mà là quá đau, cả người liền không có không đau địa phương. Thấy quỷ, rõ ràng tần san cùng nàng chạm cùng nhau, dựa vào cái gì nàng lại một chút việc đều không có. Chính mình lại bị như vậy trọng thương, như vậy nhiều người thích nàng không nói. ngay cả ông trời đều đứng ở nàng bên kia sao? Tạ mộng trong lòng trong nháy mắt tràn ngập hán hận, ngày hôm qua cũng là, mắt thấy tần san liền phải ngã xuống, kết quả viên xưởng trưởng vừa đi, thất bại trong găng tức, ngay cả luôn luôn yêu thương nàng lão sư đều đi vì nàng làm chứng, còn nói muốn đem chính mình cấp đưa trở về. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, một cái ly hôn nữ nhân cũng dám như vậy kiêu ngạo, tạ mộng nhìn chầm chầm tần san, trong mắt hận ý đều sắp hóa thành thực chất. Tần san cũng là một bước, chính mình đến tột cùng là làm gì thiên lý bất dung sự tình, làm nàng liền trên người đau xót đều có thể quên, chỉ một lòng muốn báo thủ, liền vì cái nhầm hoa, đến mức này sao? Tha thứ nàng, thật sự là không hiểu này đó luyên ái não, nguyên lai não tản cũng là chẳng phân biệt thời đại a. Bất quá nàng không cần, cũng lười đến biết, lý do, dù sao, hôm nay qua đi, còn có thể hay không tái kiến tạ mộng đều là cái không biết bao nhiêu. Hà Tất So đo này nhất thời chi khí, không phải sao?" Tần San chậm rãi cười, Tạ Mộng trái tim nhảy dựng, nhớ tới vừa mới Tần San lời nói, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Vạn Đại tỷ thấy Tạ Mộng sắc mặt càng thêm nan kham, còn tưởng rằng nàng là không thoải mái, vội vàng nói người tới, mau tới vài người, đại gia giúp đỡ, trước đem bọn họ trước đưa đến bệnh viện đi lại nói, cái khắc liền trước đừng động." Nàng một mở miệng, thực mau liền liền có người ra tới đem Tạ Mộng nâng lên. Đoàn người vây quanh bọn họ, tính toán đi bệnh viện. Trước sau bất quá vài phút thời gian, đừng nói, vạn đại tỷ này chấp hành lực còn rất cường. Kết quả còn không có ra phân xưởng, đã bị một đám người cấp ngăn cản. Tới, cái này xem ngươi như thế nào trốn, này nhóm người mới là tần san chuẩn bị đòn sát thủ. Ngày hôm qua phương đội trưởng bất lực trở về, còn đào dông chính mình hầu bao, hắn lại không phải thánh nhân, nơi nào sẽ vô dụng hoàn khí. Tần san chỉ cần hơi thêm để lộ điểm tin tức, cho dù có có thể là giả, hắn cũng sẽ không vứt bỏ không thèm nhìn lại. Đến nỗi có thể hay không đoán sai, sao có thể, tần san điểm này tự tin vẫn phải có. Làm lỗi khả năng tính chỉ có hai thành không đến mà thôi, có thể xem nhẹ bất kể. Đây mới là gậy ông đập lưng ông, vừa mới bất quá là khai vị ăn sáng mà thôi, bữa ăn chính mới thượng bàn đâu. Tần san nhưng không một chút cảm thấy hay nấy. Tạ mộng đều muốn cho nàng ngồi xổm ký hiệu, buông tha nàng, ai biết nàng lần sau còn dám làm gì phát dồ sự, tần san nhưng không nghĩ lưu lại thai hoàng ẩm. Sinh viên, tạ mộng, là ngươi đúng không? Cầm đầu phương đội trưởng sắc mặt so ngày hôm qua tần san nhìn thấy còn khủng bố, giống đầu soi đói, đôi mắt đều mạo lục quang. Tạ mộng thần sắc căng thẳng, cẩn thận nói, không sai, ta là tạ Ngộng, là cùng lý lao sư cùng đi đến. tình làm chúng ta xuống dưới chi viện công nhân đồng chí xây dựng chờ lần này trở về liền phải cho chúng ta khai cái khen ngợi sẽ đâu. Tạ mộng rất là kiêu ngạo nói. Không thể không nói, nàng có thể đem người cấp chơi đến xoay quanh, vẫn là có chút tài năng, lời này nói, nhiều có trình độ, thật hẳn là làm những cái đó e cờ thấp người đến xem, đã điểm ra nàng bối cảnh, lại lời lẽ chính đáng nói ra mục đích của chính mình, người chung quanh nghe xong liên tục gật đầu. thậm chí còn có người mở miệng vì nàng nói chuyện. Đúng vậy, công an đồng chí, tiểu tạ chính là sinh viên, mới đến trong xưởng không bao lâu, nàng có thể phạm gì sự. Công an đồng chí, các ngươi hay là tìm lầm người đi, tiểu tạ ngày thường nhưng nhiệt tình, đối chúng ta này đó một đường công nhân, nhưng không giống có chút can sự, kia đôi mắt đều trường bầu trời đi. Không sai, này, công an đồng chí, nhân gia chính là sinh viên, nàng còn bị thương. này lập tức đến đi bệnh viện mới được muốn xảy ra chuyện các ngươi bồi đến khởi sao chính là chính là chạy nhanh là cá nhân cũng đừng chắn nói sinh viên này thật đúng là một cái dùng tốt thân phận ở cái này trừ bỏ thất học chính là nửa mù chữ niên đại một cái sinh viên hướng kia hàm kim lượng chuẩn cờ mờ không đến trăm phần trăm khá vậy có 95%. đây là tần san cùng tạ ngộng khác nhau nàng phải bị trảo khi không ai dám đứng ra Nhưng đến phiên tạ mộng, liền có một đống nhân vi nàng cởi bỏ thoát, cho dù bọn họ ngày thường ngoài miệng lời hay nói được lại nhiều, nhưng một gặp chuyện, liền hiện ra tới. Bất quá tần săn đã sớm qua sẽ vì người khác thái độ khổ sở tuổi tác, hiện tại quan trọng nhất chính là đem tội danh cấp tạ mộng chứng thực. Tạ mộng ánh mắt sáng lên, lập tức khai dầm gì tả hữu lay động lên, đau, ta đau, đại tỷ, ta muốn đi bệnh viện, ta không thoải mái, ta đau. Mỗi người đều là đồng tình kẻ yếu, tạm ngọng như thế nhu nhược còn bị buộc đi vào khuôn khổ. Tự nhiên có người xem bất quá đi. Các ngươi cũng quá không nói lý đi, không gặp nhân gia bị thương a. Đúng vậy, cho dù có gì sự, không thể chờ nàng đi trước bệnh viện lại nói a. Trong khoảng thời gian ngắn, phân xưởng tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, mỗi người hận không thể tiến lên đi diễn thuyết một phen, biểu đạt phương đội trưởng bọn họ vô cớ gây rối mới hảo. Được rồi. Đừng chỉnh những cái đó có không, là tạm mộng là được rồi, theo chúng ta đi một nằm, chạy nhanh, chúng ta kia lại không phải không bác sĩ, hạt kêu to gì à, tiểu tâm đem các ngươi đều bắt đi vào. Ta nói cho các ngươi hôm nay liền tính nàng chỉ còn một hơi, cũng đến cho ta bỏ qua đi, một đám, không cho điểm giáo hấn, thật đúng là đem chúng ta trở thành ngốc tử, muốn dùng liền dùng, không cần phải liền ném một bên đúng không phương đội trưởng nói lên chuyện này cũng là một bộ khí. Đối với trước mắt người này, lửa giận tận trời. Ngươi nói một chút, nói nói, còn sinh viên đâu, thì sinh viên, chính sự không làm, sao tẫn làm chút đường ngang ngọt tát, đem hắn cung cấp hô thảm. Ngày hôm qua hắn thu đội, mới vừa bước vào cục công an đại môn, đã bị phó cục trưởng dẫn theo lỗ thai phê, phó cục trưởng phê xong cục trưởng phê, cục trưởng phê song thư ký phê, quan trọng nhất chính là, thư ký không chỉ có phê hắn, còn phạt hắn nửa tháng tiền lương. Làm hắn khắc sâu tỉnh lại, sau đó lại viết hai ngàn tự tư tưởng báo cáo giao đi lên Hai ngàn tự, này không phải muốn hắn mạng ra sao Từ từ trong bụng mẹ vào rừng làm cướp, hắn liền không trường biết chữ kia căn gân Lúc trước xóa nạn mù chữ lớp học nửa tháng, nhân ra liền đem hắn cấp đưa về tới Vì sao? Bởi vì hắn căn bản là không phải kia khối liêu Đi học liền ngủ gà ngủ gật, tan học liền đúng giờ tỉnh lại dạy hắn lao sư nói hắn so với kia đồng hồ báo thức còn chuẩn cho không tiền nhân ra cũng không muốn giáo ảnh hưởng không tốt hắn ngày hôm qua quả thực chính là tổn thất thảm trọng phương quốc dân chính là lại hào phóng cũng không thể bị người bạch bạch cấp chơi a càng miễn bản cả gia đình già trẻ đều dựa vào hắn tiền lương nuôi sống tiền lương một không trong nhà liền phải nghèo rất mồng tơi lớn lớn bé bé mười mấy há mồm sợ là đến đói đến ngao ngao thẳng tê cho nên đại buổi sáng vừa được đến tin tức Bất chấp thật giả, hắn liền dẫn người lại đây, dù sao lại xui xẻo còn có thể so được với trước lại, nếu có thể bắt được người, nói không chừng còn có thể lập cái công lớn, tiêu tiền lương liền có rơi xuống, liền vì người nhà, hắn cũng không thể dễ dàng buông tay. Bị giang đội trưởng bị nghẹn nghẹn, có người nhắm lại miệng, có người còn chưa từ bỏ ý định. Gì, tại đồng chí phạm vào gì sự, các ngươi không có cái lý do, sao có thể tùy tiện mang đi người. chính là Không nói rõ ràng, các người mơ tưởng tùy tiện mang đi người. Gì không phạm tội, ngày hôm qua gửi đến công an kia phòng cử báo tin có phải hay không ngươi viết, tự nhưng thật ra khá xinh đẹp, người liền không như thế nào, ngươi nói người, một cái sinh viên, như thế nào tẫn làm chút gạt người hoạt động, bắt ngươi không an, mang đi. Phương đội trưởng thực không kiên nhẫn, lại nhìn này sinh viên ánh mắt trốn tránh, hắn liền biết sự tình ổn, không làm lỗi. Làm mười năm công an. Điểm này nhãn lực hắn vẫn phải có. Hắn hưng phấn đến thẳng xoa tay, nhìn này sinh viên, vận khí à, lúc này sao cũng không thể lầm đi. Đi, đi, đi, đường chặn đường, công an phá án đâu chạy nhanh, tránh ra, tránh ra. Phương đội trưởng tự tin chưa từng có tăng vọt hắn không thể hiện tại ngay tại chỗ thẩm vấn, đem nàng ném trong nhà lao đi. Như vậy hắn liền có thể không cần lại viết những cái đó văn chíu chíu đồ vật còn có thể lấy khen thưởng. Đến nỗi đang thương hay không gì, cũng không liên quan chuyện của hắn a làm bọn họ này một hàng, muốn thật đồng tình tâm chăn lan, đã sớm về nhà ăn chính mình đi. Hôm trước hắn còn tóm được cái tiểu tặc, bắt được khi hầu đói đến chỉ còn da bọc xương, hai con mắt mở đại đại, thật cẩn thận nhìn hắn, nhưng hắn cũng không do dự, vì sao bị bắt, bất quá chính là đói đến không được, chạy đến tiệm cơm sau bếp bắt hai thanh ăn mà thôi. Tình đời như thế, hắn chỉ có thể trước cố chính mình ra. Không, không, không, không phải ta, các ngươi buông ta ra, kia tin không phải ta viết, không phải, nhậm các ca, cứu cứu ta, cứu cứu ta, ta chưa làm qua như vậy sự, không có tạ mộng liều mạng giấy ruộng, công an một cái không lấy trụ, bị nàng cấp chạy ra. Là ngươi, là tần san ngươi đúng hay không, ngươi hận ta chọn phá ngươi ly hôn sự tình, tìm người tới trả thù ta, đúng hay không, là ngươi, đúng hay không, chính là ngươi, không sai. Ta hợp vọt tới tần san trước mặt một phen tún chặt tần san sắc mặt nhăn nhó nói. Là ta a không sai, nhưng ngươi có thể đem ta thế nào, có bản lĩnh ngươi cũng đừng làm à, làm còn không dám thừa nhận, ngươi cái nào loại. Tần san dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Ai nha, nhìn xem ngươi nhậm ca ca, nhiều sợ hãi, thật là đáng tiếc, ngươi nói hắn có thể hay không muốn một cái có tiền án thê tử nhà, tấm tác phỏng trừng ngươi không hy vọng. Thần san vui sướng khi người gặp hòa nói. Ngươi, ngươi tiện nhân này, thiện nhân. Còn dám chạy, làm ngươi chạy, ngươi lại chạy cái thử xem. Hai cái công an xông lên một phen khảo ở tạm Ngộng sau đó gắt gao bắt lấy nàng, không thể động đậy. Bị thương, thân thể không tốt, còn có thể chạy này mau. Các ngươi cặp kia áp phích còn không bằng mọi tính, có mắt như mù a Đây là phương đội trưởng trước khi đi hung hăng trào phúng một phen, và mặt. thật sự là quá vả mặt. Nhậm ca ca, nhậm ca ca, ngươi tin tưởng ta, tin tưởng ta, ta là bị hoan uổng, đều là tần san, đều là nàng, này hết thể đều là nàng âm mưu quỷ kế tạ mộng bị công an mang đi còn không dừng lớn tiếng ồn ào, chết sống cũng không chịu đi. Nhưng hắn một nữ nhân sao có thể bẻ đến quá thân thể khỏe mạnh nam nhân, càng miễn bản nàng còn bị thương, cuối cùng cuối cùng, không chút do dự bị kéo đi rồi. mươi 58 phương đội trưởng đi vào phân xưởng phía trước phía sau cũng bất quá 10 phút tả hưu mà thôi nhưng cấp hiện trường mọi người lưu lại chấn động lại cựu cựu đều không thể tan đi mọi người đều tịnh ước chừng có nửa phút cuối cùng vẫn là vạn đại tỷ kiến thức rộng rãi thanh thanh nhất hầu khu hai tiếng chính xác nói hảo đại gia nên đi làm đi làm nên vội khác liền vội khác đi thôi đúng rồi các ngươi mấy cái chạy nhanh đem nhậm hoa cấp đưa bệnh viện đi đều kéo nửa giờ Vạn đại tỷ ra lệnh một tiếng, đại gia tức khắc làm điều thu tán, đều đi làm chính mình sự, vừa mới còn ồn ào náo động náo nhiệt phân xưởng tức khắc liền khôi phục kiên tĩnh, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Sự phất ý kia đi, đạt tới nàng hôm nay mục đích, tần san cũng liền hoàn toàn ẩn sâu công cùng danh, tuy rằng mọi người đều ở ngầm đều ở nghị luận sôi nổi, nhưng lại còn không có xin hỏi đến tần san trên đầu tới, rốt cuộc chỉnh chuyện chung, nàng mới là người bị hại không phải sao. Giải quyết cái này đại phiên thoái Nàng liền lười đến lại đi chú ý kế tiếp Chỉ xem ngày đó phương đội trưởng thần sắc Liền biết tạ mộng nàng sẽ không hảo quá Rốt cuộc nhân chứng vật chứng đều ở Muốn biện giải đều khó có thể mở miệng Sao lại không được Về sau phỏng trừng không bao giờ sẽ Vì nàng nhậm ca ca tới tìm tần san cha Lại nói tiếp nàng cũng là xui xẻo Bị cái vì ái si cùng kẻ điên theo dõi Nguyên lai like không chỉ có ngốc nết xuẩn trọc không được Luyến ái não càng là dính cũng đừng dính mới hảo. Tư tưởng không ở một cái duy độ, sao giao lưu. Muốn đổi cá nhân, nói không chừng thật đúng là làm tạ mộng nhất chiêu cấp co rớt, nhưng nàng phỏng trừng không nghĩ tới Tần San là cái kỳ ba, không cắn thương nàng, ngược lại đem chính mình nhà cấp băng rớt. Bất quá, hiện tại Tần San nhìn chính mình trên tay xe đạp phiếu, cùng đồng hồ phiếu, thế khó xử, thật là cái nào đều không nghĩ từ bỏ. Chính là hiện tại trên tay nàng tiền chỉ đủ mua một kiện. Có xe đạp nói, đi ra ngoài phương tiện, mua đồng hồ, nàng sẽ không bao giờ nữa dùng mỗi ngày đi theo trong xưởng tiếng chuông tới suy đoán thời gian, đều là thứ tốt, nói thật, tần san đều mớn. Nghĩ tới nghĩ lui, tần san cuối cùng vẫn là xác định trước mua đồng hồ tính, xe đạp phiếu còn có 3 tháng mới quá thời hạn, còn sớm, đến lúc đó nói không chừng nàng đã tích cóp đủ rồi tiền, có thể đi mua nó. Tần san lưu luyến buông xuống kia trương xe đạp phiếu, quay đầu đi bách hóa đại lâu đồng hồ quầy chuyên doanh, cẩn thận nhìn nhìn, nàng phát hiện, năm đồng hồ cũng phân nhập khẩu cùng sản phẩm trong nước. Nhập khẩu chính là Omega, Rolex, hoa mai chờ thẻ bài, sản phẩm trong nước chính là kim cương bài, đá quý hoa bài, thượng hải bài đồng hồ, bề ngoài thoạt nhìn không nhiều lắm khác nhau, nhưng thực tế giá cả lại kém rất lớn, nhập khẩu tối cao có thể đạt tới 300. Sản phẩm trong nước 100 tả hữu là đủ rồi, nhiều nhất cũng bất quá 100 năm, nhưng không ngoài ý muốn, này đó đều là một phiếu. Cái này niên đại chỉ có kết hôn mới có thể xứng tam đại kiện, trong đó liền bao gồm đồng hồ, người bình thường nơi nào sẽ lãng phí tiền mua cái này, cơm đều sắp ăn không nổi. Luận bên ngoài, sản phẩm trong nước khẳng định không bằng nhập khẩu, nhưng muốn nói kinh dùng, khẳng định vẫn là sản phẩm trong nước, không nói được mười mấy năm sau nó còn có thể điều chỉnh thời gian. Đồng chí, phiền thoái đem cái này đồng hồ đưa cho ta nhìn xem. Tần San chỉ vào trong đó một khoản thượng hải bài đồng hồ nói. Nặng, 105 khối 7 mau tam, khắc thêm đồng hồ phiếu một trường. Trước quầy nhân viên công tác liếc Tần San liếc mắt một cái, bắt tay biểu đem ra. xác thật cũng không tệ lắm, Tần San quan sát một phen sau, hạ kết luận, có thể mua. Đồng chí, 105.73, đúng không? Tần san số ra 10 chương đại đoàn kết, hơn nữa xe đạp phiếu, cùng nhau đưa cho nàng. Người nọ lúc này mới con mắt nhìn nhìn tần san, thượng 3 năm nhiều ban, vẫn là đầu thứ thấy như vậy sảng khoái người, dị vãng tới mua đồng hồ, hận không thể đem mỗi cái biểu giá cả đều hiểu biết một lần, còn toàn bộ đều phải thí mang cảm giác một chút xúc cảm, sợ mệt, cứ như vậy, quang xem không mua người cũng là tuyệt đại đa số. Nàng còn không có gặp qua, 10 phút là có thể hạ quyết định người, Người nọ tuy rằng cả kinh tròng mắt đều mau rơi xuống, nhưng vẫn là tay chân lanh lẹ đem đồng hồ cấp đóng gói hảo. Đem đồ vật đưa cho thần san khi vẫn là nhịn không được nhiều câu miệng, ngươi liền không hề nhìn xem. Thần san nghĩ hoặc, có gì đẹp, không đều không sai biệt lắm sao. Trong lòng chửi thầm, nhưng nàng trên mặt vẫn là cười nói, không cần, cái này liền khá tốt. Nói xong tiêu sái xoay người, không lưu một tia do dự, làm người nọ hâm mộ đã lâu, ta gì thời điểm. cũng có thể giống nàng giống nhau, tưởng mua gì liền mua gì a. Nhưng thật ra vô cớ đối Tần San ấn tượng hảo lên. Tần San không nghĩ tới chính mình một cái trong lúc vô ý hành động liền thu hoạch người qua đường hảo cảm. Tần San chính nhìn chầm chằm trên tay đồng hồ nhìn không trước mắt, khó trách người khác lúc này đều theo đuổi tam đại kiện, càng nhìn cái này đồng hồ, Tần San liền càng thích, tuy rằng lấy nàng đời sau ánh mắt tới xem là có chút đơn giản, bất quá ngược lại ngoài ý muốn hợp Tần San khẩu vị. Càng miễn bà nó vẫn là Thượng Hải sinh sản Thượng Hải hóa, mặt trái còn ấn Thượng Hải hai chữ, nếu là bắt được nhà máy buộc lộ quan điểm, kia tuyệt đối là muốn khiến cho hoành động, không thua gì quan khán một hồi liên xô điện ảnh khiến cho nhiệt độ. Thượng Hải hóa lấy phẩm chất, tiểu dáng hưởng dự cả nước, Thượng Hải hóa, chính là nhãn hiệu, toàn bộ nhà máy người ai không lấy có được Thượng Hải hóa vì vinh. Luyện cương phân xưởng tiếu thụ sinh, liền bởi vì có một cái ấn có Thượng Hải chữ màu đen túi sách. Ngày thường liền không tính là ban, cũng muốn kẹp hắn cái kêu bao đi ra ngoài chuyển thượng một vòng, thu hoạch trồng chất hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, mới bằng lòng vừa lòng. Nghe nói hắn có thứ khoe ra qua đầu, thời gian quá dài, về nhà cũng chưa ăn đọc thuộc lòng nhiệt cơm, liền tính như thế, hắn cũng không có thể sửa lại chính mình thói quen. Đủ để có thể thấy được, thượng hải hóa có bao nhiêu đỏ, gác đời sau, đó chính là quốc gia thật danh chứng thực đóng dấu nhãn hiệu cửa hàng, kia hiệu quả. chuẩn cơ mở giờ. Tần San ám sảng một phen, dọn dẹp một chút liền chuẩn bị về nhà, hôm nay là cuối tuần, Giang Hằng cũng nghỉ ngơi, bất quá hắn gần nhất giống như thay đổi cá nhân dường như, không hề hướng ra phía ngoài chạy, mà là hoàn toàn đắm chìm ở các loại vật lý hóa học tập giữa. Hôm trước Tần San không cẩn thận xem xét liếc mắt một cái, phát hiện hắn cư nhiên đã đang xem cao trung giáo tải. Nhưng đem nàng cấp đả kích đến quá sức, Lại nói tiếp tần san tốt nghiệp đại học năm 6 năm, cao trung học vật lý tri thức không sai biệt lắm đều trả lại cho lao sư, hiện tại làm nàng một lần nữa nhặt lên tới, phỏng trừng cũng đến gần tháng. Bất quá đả kích đả kích, tần san đã dần dần thói quen, cho nên nàng chỉ là kinh ngạc cảm thán một cái trước mắt, liền ném tại sau đầu. Hôm nay vốn đang muốn mang hắn ra tới chơi chơi, kết quả bị hắn lời lẽ chính đáng cấp cự tuyệt, lúc ấy giang hàng biểu tình. Hiện tại Tần San nhớ tới còn cảm thấy có chút buồn cười, đã bất đắc dĩ lại kiên định, muốn cho người khác nhìn đến, hắn một cái tiểu hải tử, sắc mặt như thế phức tạp, chỉ sợ là muốn hoài nghi hắn không bình thường. Hiện tại hắn còn ở nhà, Tần San đến trở về lộn cơm, bằng không gian hàng phải đói bụng học tập. Nghĩ nghĩ, Tần San sao điều gần lộ, đi trở về đi chỉ cần 10 phút không đến. Ngày thường đi ít người, đều là một ít ngõ nhỏ, Tần San nếu không phải ở gần đây đãi nửa năm. cũng sẽ lạc đường. Kết quả mới xuyên qua hai điều ngõ nhỏ, liền nhìn đến phía trước quẹo vào chỗ, có mười mấy người chắn ở nơi đó, đem toàn bộ lộ đổ đến kín mít, làm tần san muốn chạy đều không thành. Biển rộng, thủ hạ của ngươi người là chuyện như thế nào, không còn sớm liền nói hảo, đông thành là địa bản của ta sao. Như thế nào gần nhất lão nhìn đến ngươi người ở lắc lư, là ta đôi mắt không tốt, vẫn là ngươi muốn xé bỏ hiệp nghị. Một cái có chút trầm thấp thanh âm nói, đơn ca nhìn ngươi lời này nói này như thế nào có thể trách ta còn không phải ngươi người chỉ ăn cơm không làm sự làm đến nhân ra đều thượng ta này tới làm giao dịch tổng không thể làm nhân ra mua không được lương thực đi muốn nói chết cá biệt hai cái ta đây chẳng phải thành tội nhân một cái khác tuổi trẻ thanh âm đáp tần san hoảng sợ này hai người không phải gì xã hội đen đi không đúng hiện tại cái này nên lại một ít hôn xã hội người đã sớm bị rửa sạch sạch sẽ Cẩn thận dư vị một phen bọn họ nói, lương thực, là chợ đen. Thần san sợ hãi cả kinh, không sai, chính là bọn họ. Lại nói tiếp chợ đen cũng coi như được với cái này niên đại đặc sắc, bởi vì mặt trên không cho phép tư nhân mua bán, nhưng trên thị trường các loại thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt, cũng không thể cung cấp mọi người nhu cầu, chợ đen liền đúng thời cơ mà sinh. Càng miễn bản năm nay cung ứng lần nữa có chặt, ngày xưa mỗi người mỗi tháng bốn lượng dù, đều biến thành hai lượng, Càng miễn bản cái khác thực phẩm Chỉ có thiếu, không có nhiều Cơ bản đều là một giảm lại giảm Muốn lấp đầy bụng, chỉ dựa vào cung ứng lương Hiển nhiên không hiện thực Hơi chút có điểm can đảm người Liền đánh lên chợ đen chủ ý Có nhu cầu, liền tự nhiên có thị trường Càng đừng nói thành phố vê nút địa lý vị trí thập phần ưu việt Thủy lộ đường bộ đều có thể đi Bốn phương thông suốt Như thế, càng là vì chợ đen thương phẩm nơi phát ra cung cấp tiện lợi Tuy rằng mặt trên người không ngừng một lần muốn đoan rất chợ đen, nhưng căn bản vấn đề không giải quyết, đó chính là trị ngọn không trị gốc. Cho nên thành phố V đúc chợ đen chính là lửa rừng tiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh trạng thái. Thần San không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể ở chỗ này, nhìn thấy chợ đen đầu đầu nhóm xé bức, sợ hãi đồng thời lại có chút ức chế không được hưng phấn. Biển rộng, chiếu ngươi nói nói, việc này, ngươi là không tính toán quản." Đơn ca, "Ngươi cũng biết Chúng ta ăn ngày khẩu cơm, qua hôm nay cũng không biết có thể hay không nhìn đến mặt trời của ngày mai, ai còn sẽ ngốc đến đem đưa đến trên tay tiền cấp đưa ra đi, chúng ta nhưng đều là muốn ăn cơm. Hành A, xem ra hạc sơn kia phê hóa, ngươi là không nghĩ muốn đi. Nam nhân uy hiếp nói. Đơn hành sơn, ngươi. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không chịu thoái nhượng một bước. Đơn ca, không hảo, không hảo, tuần tra đội lại đây. tuần tra đội lại đây. Cũng không biết là ai hô một câu. Sau đó tần san liền nhìn đến bọn họ tức khắc hoảng loạn lên. Một đám sốt ruột hoảng hốt ra bên ngoài chạy. Thiếu chút nữa đem hẻm nhỏ cấp tế bạo. Liền mười mấy người. Đi, nhanh lên, nhanh lên, chạy. Các loại chạy trốn thanh âm tràn ngập cái này nho nhỏ ngõ nhỏ. Không đến ba phút thời gian, ngõ nhỏ người chạy cái sạch sẽ. Xem ra, ta ở nguy hiểm khi, có thể kích phát tiềm lực là vô hạn. Thần san thấy bọn họ đều đi rồi, cũng chuẩn bị xuyên qua cái kia ngõ nhỏ, phải bị tuần tra đội phát hiện, nàng chính là cả người mọc đầy miệng cũng nói không rõ. Kết quả vừa đến nơi đó, liền phát hiện trên mặt đất một cái vương vức bố bao, căng phòng, cũng không biết trang chút gì. Đây là vừa rồi đám kia người rất xuống. Thần san suy tư. mươi 59. Ba lô vương vức là điện thanh sắc, thần san nhìn chằm chằm nó suy tư nửa ngày. Nghe được cách đó không xa chuyển đến dồn dập tiếng bước chân. mau, các người đi bên này, các người qua bên kia. Cho ta truy, bọn họ chạy không được rất xa. Các ngươi qua bên kia, nhớ kỹ, bắt được người lập tức mang về, đừng trì hoãn, bằng không có các ngươi đẹp. Là một đám người cùng kêu lên ứng hòa nói. Tần san cắn răng một cái, đem bố bao nhặt lên, nhanh chóng đá trong lòng ngực, sau đó bằng mau tốc độ xuyên qua ngõ nhỏ, về đến nhà. Vừa mở ra bao vây, nàng đã bị hoảng sợ, bên trong tràn đầy một chồng đại đoàn kết không nói, còn có các chung phiếu trứng, nhỏ đến hành phiếu, khương phiếu, tỏi phiếu, lớn đến máy may, radio đi hồ, nam đấu quẩy chờ ra cụ. Quả thực có thể nói là cái gì cần có đều có, càng làm cho tần san kinh ngạc chính là, nơi này còn trang một chồng đã che lại con dấu chỗ chống thư giới thiệu, cái nào đơn vị đều có, bột mì xưởng sưởng dày, sưởng dệt. Tần San thậm chí còn thấy được xưởng sắt thép. Đây là đem thị nội sở hữu nhà máy đều một lưới bắt hết ta. Tần San cảm thán, càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, trong bao cư nhiên còn trang thị lương du bộ môn, vẫn là hai buồn, thả đều che lại con dấu. Nàng nuốt nuốt nước miếng, nương ai, có này đó, làm giàu sắp tới a cùng chúng nó so sánh với, kia một chồng gần ngàn nguyên đại đoàn kết ngược lại là không đáng giá tiền nhất. Hiện tại khẩn thực phòng thiếu. Đại thực phẩm đang thịnh hành, nhưng cái kia hương vị, không dám khen tặng. thần san phía trước hưởng qua một lần, thiếu chút nữa không nổ ra. Các thiết hầu lung không nói, còn đầy miệng phấn tra vị, nàng liền một ngụm cũng chưa ăn xong đi. Kia một khắc, thần san khắc sâu cảm nhận được đói khát uy hiếp. Nếu không phải đói đến chỉ còn lại có một hơi, ai sẽ ăn cái này? Tạp giao lúa nước thật là trên thế giới vĩ đại nhất phát minh. Có cái này buồn, thần san chỉ cần có thể làm đến một ít lương thực. Là có thể chính Đại Quang Minh đem nó bán đi, liền hỏi nhiều một câu người cũng sẽ không có, đây chính là đứng đứng đăn đăn đong dấu, sao có thể có vấn đề? Không hổ là ở chợ đen hôn suất đầu người, thật là có có chút tài năng, thế nhưng có thể làm đến buồn cùng này đó thư giới thiệu, chỉ bằng cái này, Tần San liền cảm thấy bọn họ thủ đoạn không đơn giản. Cũng không biết là kia hai đám người chung nào một đám đem ba lô cấp rơi xuống, liền tính bọn họ tài đại khí thô. ném này đó sợ cũng muốn thịt đau hạ khó trách bọn họ chịu mà bị bắn chết nguy hiểm đi khai chợ đen này đích lợi, tần san nhìn cũng không khỏi đỏ mắt, tư bản thật đúng là có thể dẫm đạp hết thảy nếu không phải tần san hiện tại có da có khẩu, thật đúng là muốn đi nếm thử một chút, không thể đại làm nhưng là nho nhỏ xúc động một chút hẳn là vẫn là có thể tần san nhìn kêu buồn yên lặng đem đồ vật cấp thu lên đến nỗi còn cho bọn hắn gì tần san căn bản liền không nghĩ tới tuy rằng có chút vô sỉ nhưng vì chính mình an toàn vẫn là tiểu tâm vì thượng bạch nhặt lớn như vậy thiện nghi chẳng lẽ nàng chính là trong truyền thuyết nhặt của hợi vương tần san không khỏi thật sâu suy tư một phen chính mình vận khí đến tột cùng là cái như thế nào thần kỳ tồn tại mỗi lần đều phải ở đả đảo cực phẩm lúc sau mới có thể được đến không ít chỗ tốt đảo như là bồi thường không đúng hoặc là nói càng giống khảo nghiệm khảo nghiệm khảo nghiệm không phải là Nhưng không biết sao, từ hôm nay qua đi, Tần San liền có một loại trực giác, về sau nàng con đường có lẽ sẽ càng thêm thuận lợi. Là ảo rất sao? Lại không biết ở một cái khác địa phương, có người chính quan sát đến nàng nhất cử nhất động, vừa lòng cười nói, không tồi, không tồi, này nửa năm qua, ngươi thông minh, quả cảm, còn hiểu nhưng vì không thể vì, có thể giải trừ cấm chế. Mà Tần San hôm nay trải qua những cái đó ngõ nhỏ, đã bị công an cùng tuần tra đội người bao quanh phong tỏa trụ đã không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào liền tính là bên kia hộ gia đình cũng muốn bị tầng tầng đề ra nghi vấn liền kém không hỏi ngươi tổ tông mười tám đại đi lại cẩn thận cha cha xem có hay không người gặp qua bọn họ thuận tiện lại cẩn thận tìm xem có hay không gì để xót đồ vật nhớ kỹ một góc đều bổ có thể bông tha này đó hôn trướng tuyệt không có thể mặc cho bọn hắn tiêu dao đi xuống là Một phen đối thoại qua đi, toàn bộ nội thành nào đó địa phương lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Thác chuyện này ảnh hưởng, toàn bộ thành phố V đút không khí đều mạc danh có chút khẩn trương. Tần San đều nghe đồn hai câu, gần nhất toàn bộ chợ đen sinh ý đều đê mê không ít, hơn nữa không sai biệt lắm đã ngừng kinh doanh hơn một tuần, mọi người đều không phải ngốc tử, làm sao hướng họng xuống thượng đông. May mắn nàng không xuẩn đến tưởng lại trở về nhìn xem, bằng không chính mình liền rơi vào đi. Tần San trong lòng một vạn phân may mắn. Con Hảo, này lập tức liền phải đến An Tết. Toàn bộ thành phố Vê Đút bắt đầu răng đèn kết hoa, một ngày so với một ngày náo nhiệt, chợ đen bị đả kích sở tạo thành ảnh hưởng, đã bị chậm rãi đè ép đi xuống. Tần San không chuẩn bị ở thành phố An Tết, nhưng cũng không thể khống chế được chính mình kia liều mạng muốn mua đồ vào tay. Cũng không phải gì thời điểm đều có thể đụng tới cái này cơ hội tốt, hiện tại thị nội toàn bộ bách hóa đại lâu. Cung tiêu cửa hàng đều ở đánh gãy, lại còn có, có rất nhiều thương phẩm đều không cần thiếu. Giống nước tương, giấm chờ gia vị hiện tại đều rộng mở cung ứng, cho dù một cân có thể sử dụng thật lâu, nhưng cũng ngăn cản không được thành sơn thành hải đám người xếp hàng. Càng miễn bàn cái khác hút hàng hóa, có chút người thậm chí dạng sáng liền bưng tiểu băng ghế đi bách hóa đại lâu cửa ngồi. Liền chờ nhân ra mở cửa, có thể cái thứ nhất vọt vào đi đoạt lấy đi đầu cơ. keo, hạt dưa. Đầu phộng đều là vừa rồi nhà máy phát hạ phiếu, tần san một phân không dư thừa toàn dùng. Huống hổ cái này phiếu cũng không phải mỗi tháng đều có, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể phát, ngày thường chỉ có một ít cao cấp cán bộ gia đình mới có thể cung ứng. Đương nhiên không thể bỏ qua cái này thời cơ, trừ bỏ này đó, còn có hoa tiêu nửa lượng, đại liêu nửa lượng, mục nhị hoa cúc, kiềm mặt nửa này nửa nọ hai, đều là ngày thường mua đều mua không được thứ tốt. Chờ tần san đem hàng tết chi đến không sai biệt lắm, tạ mộng thẩm phán kết quả cũng xuống dưới, bởi vì nàng có ý định cử báo, có phá hư cách mạng xây dựng yên ổn ý đồ, chứng cứ vô cùng xác thực, đặc phán xử chỗ tù có thời hạn nửa năm, phạt tiền 300. Hiện tại đúng là nghiêm đánh, nàng được đến kết quả, xem như không tồi, nghe nói nàng lao sư, cũng chính là kêu mấy cái chuyên gia, ra không ít lực, mới nhẹ phán. Bất quá liền tính như vậy. nàng nhân sinh cũng không có về sau. nghe nói phán quyết một chút tới, nàng người nhà đương trưởng liền nằm liệt tòa án. bất quá, đương trưởng trừ bỏ nàng người nhà, còn có một ít trước kia đồng sự cùng này người nhà. không phải tới đáng thương nàng, mà là tới xem nàng chê cười. nguyên lai người xấu thật đúng là không phải luôn luôn dưỡng thành, tạ mộng trước kia liền bởi vì nhấm hoa, đối không dưới ba cái nữ hài dùng quá bất đồng thủ đoạn tới bức bách các nàng. người khác liền không tần san vận khí tốt. Hào điểm còn có thể tái giá người, thiếu chút nữa liền đi xa tha hương. Biết được tạm mộng gặp nạn, tất cả đều xa xôi vặn dặm, tới rồi bỏ đa xuống giếng, đủ để có thể thấy được nàng có bao nhiêu nhận người hận. tần san xem như vì dân trừ hại. Tần san chính mình cũng ngoài ý muốn, không nghĩ tới trở tay một cái trả thù, liền liên lụy ra nhiều như vậy năm xưa cũ hoàn tới. Chuyện này truyền ra tới lúc sau, toàn bộ nhà máy đều ồ lên. Tạ Ngộng ngày thường chính là mấy cái sinh viên giữa được hoan nghênh nhất, ai làm nàng tuổi trẻ, lớn lên không tuổi, tính cách đáng yêu lại hoạt bát đầu, không có người sẽ không thích như vậy tiểu cô nương. Không nghĩ tới, họa sĩ họa bì khó họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Mọi người hiện tại nhắc tới khởi nàng đều lắc đầu, thắc nàng duyên cớ, kia mấy cái sinh viên rốt cuộc không có thể đem lố mũi tiểu bầu trời đi, thái độ thu liễm không ít. Đương nhiên đã chịu lan đến lớn nhất không gì hơn nhậm hoa, người khác xem hắn ánh mắt đều không đúng rồi. Không phải hắn sai, nhưng cứu cùng kết đế cũng là hắn khiến cho, giận chó đánh mẹo là quán tính, liền tính nhậm hoa ở nhà máy nhân khí lại cao, cũng không tránh được tủ. Làm đến nhậm hoa gần nhất đều tiểu tụy không ít, mỗi lần nhìn thấy tần san sắc mặt cũng đều phi thường rồi dám, muốn nói lại thôi. Làm cho tần san hận không thể trốn hắn ba trượng xa mới hảo, người này... Như thế nào hiện tại lại hiểu chuyện, muốn vẫn luôn hồ đồ đi xuống, không cũng khá tốt. Thần căn sự, thần căn sự, từ từ. Tần san một chân đều đã bước ra phân xưởng, rồi lại không thể không lùi về tới. Nay đều lánh một tuần, vẫn là không tránh thoát, thật là, tính, hôm nay đem việc này chấm dứt cũng khá tốt. Tần san nhìn kỹ xem hắn, phát hiện hắn thật đúng là gầy không ít, một chút cũng không có phía trước khí phách hăng hái, tiêu tiêu sái sái. Tần... Thần căn sự, xin, xin lỗi. Thấy tần san cứu cúi đầu, gặp gành mới đem xin lỗi nói cấp nói ra. Tần san mặt vô biểu tình, không cần, ngươi cũng vô tội, ta không có giận ngươi. Sắc thật không sinh khí, có gì tức giận, nàng trước nay cũng chưa đem nhậm hoa để ở trong lòng, thích quá hán, chưa từng để ý quá, nơi nào đáng giá sinh khí, bất quá là quen thuộc người xa lạ thôi. Thật vậy chăng? nhậm hoa bắt lấy tần san tay. Đầy mặt đều là che giấu không được kinh hỷ, mấy ngày nay hắn quá đến thật sự là quá dày vò, mặc kệ đi đến nơi nào, đều phải chịu đựng người khác chỉ chỉ trò trò. Hắn đều sắp bị buộc điên rồi, vốn dĩ hôm nay tới tìm tần san cũng không ôm bao lớn hy vọng, kết quả tần san lại cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Cao hứng dưới, hắn cũng bất chấp khác, thật tốt quá, thật tốt quá, thần căn sự, ngươi tin tưởng ta, nếu không chúng ta ở bên nhau đi. Đúng vậy. Chúng ta có thể xử đối tượng, kết hôn, ngươi chờ ta trở về viết thư thông chi người trong nhà, làm ta mẹ giúp chúng ta chuẩn bị chuẩn bị, ngươi xem, được chưa? Nhâm hoa từ bắt đầu do dự đến sau lại kiên định, nói xong lời cuối cùng, hắn càng thêm hưng phấn. Giống như tần San đã cùng hắn kết hôn dường như. Gì, gì, gì, kết hôn, kết hôn, tần San cả kinh miệng đều khép không được, nàng là bỏ lỡ cái gì sao? Như thế nào nhậm hoa tư duy lại đột nhiên nhảy đến kết hôn cái này để tài thượng, này, này chiều ngang cũng quá lớn đi, có thể so với danh biển Magiana à. Nhậm hoa thấy tần san không nói lời nào, trong lòng xuất ruột, ngươi yên tâm, ngươi là lo lắng cho mình nhi tử đúng không, ta sẽ đem hắn trở thành chính mình thân sinh tới đâu, về sau liền tính chúng ta có hài tử khác, cũng sẽ không lướt qua hắn, ngươi xem, thế nào. Này! Này như thế nào lại nói tới hài tử a tần san vẻ mặt ốc, không được, lại làm hắn não bổ đi xuống, sợ là đến liền con của hắn cưới vợ sự đều phải dự bị hảo. Ngươi, các ngươi đang làm gì? Một tiếng gầm lên, tần san lăng là từ những lời này xuôi thai ra một cổ vụ băng vị đông lạnh, đông chết người. Chương 60 Nhâm hoa cùng tần san đều bị hoảng sợ, hai người động tác nhất trí quay đầu, xoay người qua đi vừa thấy, lại là viên phong. hắn như thế nào tới bất quá kêu biểu tình nhưng không thể xưng là đẹp hai mắt gắt gao tỏa định tần san cùng nhậm hoa trong ánh mắt các loại cảm xúc quay cuồng cuối cùng nhắm hai mắt lại chờ hắn lại lần nữa mở thời điểm bên trong đã không hề cảm xúc tần san bị hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm khó được có chút trở dạ hại sợ hay gì nàng lại không không có làm cái gì bất quá chính là chàng ngoài ý muốn mà thôi đối ngoài ý muốn nói nữa Hắn lại không phải chính mình ai, chính mình vì sao muốn xem hắn sắc mặt ta. Tần san bên này cho chính mình cổ vũ, nhậm hoa ở bên kia cũng cảm thấy không thể hiểu được. Này viên xưởng trưởng sao hồi sự a như thế nào một bộ muốn ăn vẻ mặt của hắn, chính mình không có làm gì thực xin lỗi chuyện của hắn đi. nhậm hoa sờ sờ chính mình cổ, tổng cảm thấy lạnh lạnh, ảo giác, ảo giác, hẳn là ảo giác. Hai người trơ mắt nhìn viên phong một đường triệu bọn họ đi tới, từng bước một, dày ra đạp lên mặt đường thượng thanh âm lộ bụng lộ bụng thẳng đem tần san nghe được hãi hùng khiếp vía nhậm hoa cũng hảo không đến chỗ nào đi sắc mặt tái nhợt đến giống cái thủy quỷ không biết là bị do đến vẫn là khác gì dù sao cảm xúc không cao hỏi các ngươi đâu đây là viên phong trên dưới quét quét ánh mắt tạm dừng ở hai người nắm chặt đôi tay thượng cho mày không biết còn tưởng rằng hắn ở xử lý quốc gia đại sự đâu Người lãnh đạo cũng không hắn như vậy nghiêm túc ca. Cố tình khí thế của hắn mười phần, nhậm hoa một cái mới ra trường học sinh viên sao có thể đỉnh được hắn áp lực. Hắn nháy mắt giống bị liệt hỏa cấp bỏng rác, nhanh chóng đem chính mình tay giấu ở sau lưng. Viên phong thấy thế mới thu hồi ánh mắt, không hề xem nhậm hoa, chuyển nhìn trầm chầm, chầm tần san, làm cho nàng trong lòng bất ổn. Rõ ràng bọn họ hai người gì cũng không có, nhưng viên phong này biểu tình, làm tần san có loại đối lý cảm giác. Lại nói tiếp viên phong đối tần san coi như tận tâm tận lực, từ nàng đi vào trong xưởng, hắn ở các phương diện đều cho nàng không ít trợ giúp. Đặc biệt là tạ mộng sự tình, muốn không có viên phong ra tay, tần san sợ đến phí thật lớn kính mới có thể áp xuống đi, làm không hảo sẽ lưỡng bại câu thương, tạ mộng cũng không phải không có một chút bối cảnh người, thấy thế nào đều giúp nàng đại ân, càng miễn bản cái khác sự tình. Hiện tại này tình hình, thấy thế nào? Tần San đều cảm thấy chính mình giống cái phụ lòng cha nam dường như, liêu mội tử không phụ trách dường như, tu la chàng a tu la chàng. Nhưng nàng muốn vẫn luôn ngậm miệng không nói, viên phong sợ đến càng tức giận, cho nên nàng chấn định sau một lúc lâu, mới mở miệng, không gì sự, chính là nhậm hoa đồng chí bởi vì tạ đồng chí sự, đang theo ta xin lỗi đâu. Tần San ăn ngay nói thật, hơn nữa biểu tình lại chân thành tha thiết bất quá đã không có, nhưng viên phong vẫn là bộ dáng kia. Lông mày cũng chưa động hạ. Liên bình tĩnh nhìn tần sang, sau một lúc lâu cũng chưa trả lời, trường hợp một chút yên tĩnh xuống dưới, không ai mở miệng nói chuyện. Xấu hổ không khí quanh quẩn ở hai người bên cạnh. Nhậm hoa cũng nhìn ra bọn họ chi gian không thích hợp, nhưng không tưởng như vậy thâm, chỉ cho rằng viên phong cảm thấy bọn họ không bị kiềm chế mới tức giận. Tiện đà cười mở miệng nói, viên sướng trường, ngươi hiểu lầm, hiểu lầm, chúng ta không phải cái loại này không chính đáng quan hệ. ta cùng tần can sự đang chuẩn bị xử đối tượng đâu không có làm gì không chính đáng sự tình ngươi xem này loảng xoảng một tiếng tần san cảm thấy lao đại một cục đá từ bầu trời nện xuống tới ở giữa cái chán của nàng còn hảo xảo bất xảo đem nàng cấp chôn hố bò đều bò không đứng dậy này nhậm hoa sợ không phải trời cao phái tới tra tấn nàng đi tần san cũng không dám ngẩng đầu quan sát viên phong sắc mặt dùng ngón chân đầu tưởng đều biết có bao nhiêu khó coi nàng hiện tại cả người giống bị gờ giáp cấp chất thượng ngứa nào nào đều không thoải mái phải không viên phong hơi mang chào phung nói bước chân cũng không dừng lại vây quanh tần san vòng vòng cuối cùng ở nàng bên thai nhẹ giọng hỏi tần can sự ân hắn thở ra nhiệt khí không ngừng chiều tần san phun tới một trận lại một trận tê tê dại dại làm tần san tâm đều rối loạn nửa ngày đều nói không nên lời lời nói một câu cự tuyệt nói tới Nhậm hoa liền tính lại không nhan sắc, cái này cũng có thể nhìn ra không đối tới, lạnh nhạt mà lại phẫn nộ viên phong ấy nấy rồi lại trầm mặc tần san, ngốc tử cũng có thể nhìn ra trong đó môn đạo tới. Bọn họ đây là, đây là, không có khả năng, không có khả năng, Nhậm hoa tái nhợt cái mặt, đầy mặt không thể tin tưởng, các ngươi, các ngươi là, là, rõ ràng vừa mới còn sinh hoạt ở bắc cực viên phong đột nhiên một phen ôm tần san eo, nở nụ cười. Còn không ngu ngốc sao? Chính là ngươi tưởng như vậy, chúng ta chi gian chính là Thần căn sự, thần căn sự, này, đây là thật vậy trang Bọn họ thật sự ở xử đối tượng sao? Nhậm hoa vội vàng xông tới bắt lấy tần san nôn nóng hỏi Đại chịu đà kích, nhậm hoa hiện tại quả thực chính là tâm như cho tàn tốt nhất vẽ hình người Tần san có chút không đành lòng, nhưng không thích chính là không thích Nàng không thể bởi vì nhất thời mềm lòng liền cho hắn hy vọng, đến lúc đó Ngược lại càng thêm phiên thoái. Tần san không lên tiếng, nhưng lại cúi đầu, tránh đi cùng hắn đối diện, đây là cam chịu, nhậm hoa cười khổ, nguyên lai lại là như vậy sao? Con tưởng rằng rốt cuộc đụng phải một cái không chê người của hắn, không nghĩ tới này hết thể đều bất quá là hắn vọng tưởng thôi. Tần san thấy nhậm hoa câu lũ, ảm đạm bóng dáng, biết hắn hiện tại còn nhất thời chuyển bất quá công tới, bất quá chờ hắn thanh tỉnh qua đi, liền sẽ lập tức khôi phục. Rốt cuộc bất quá là nhất thời xúc động mà thôi, muốn tần san thật đáp ứng rồi hắn, không ra một ngày, nhậm hoa khẳng định liền sẽ hối hận, không phải mỗi người đều có đối mặt đồn đại vớ vẩn mặt không đổi sắc năng lực. Ít nhất nhậm hoa không có. Như thế nào? Luyến tiếp. Viên phong lược hiện lạnh lẽo thanh âm ở tần san bên thai vang lên, tần san lúc này mới nhớ tới chính mình bên người còn có một cái phiên toái. Ghen nam nhân thật đúng là chọn không được. đặc biệt là viên xưởng trưởng loại này ngày thường lãnh đạm người nóng giận chút nào không thua gì núi lửa bùng nổ thật sự liệt hỏa bỏng cháy ai làm hắn ở cảm tình thượng hoàn toàn không có kinh nghiệm đâu gặp được cùng loại sự liền toàn bằng chính mình bản năng lại nói tiếp hắn cũng là kỳ quái hơn 30 tuổi người gia thế hảo bối cảnh cường năng lực lại không kém muốn gả cho hắn người đều có thể từ thành đông bài đến thành tây nhưng viên phong lại đến bây giờ còn đơn Không phải có gì vấn đề đi. Thần san miên man suy nghĩ phát tán một hồi. Đau đầu, dạ dày đau, ngực đau, tưởng tượng đến viên phong cặp kia chứa đầy trào phúng đôi mắt, nàng liền cả người đều không tốt. Luyến tiếp, vì cái gì? Thần san tránh ra viên phong tay, ngẩng đầu lên, phản đem hắn một quân. Viên phong nhìn đăm đăm nhìn chầm chằm trước mắt người, chính là loại này ánh mắt, tràn ngập ý chí chiến đấu cùng sức sống, giống như đổi cái nơi sơn. Nàng liền lập tức có thể cùng ngươi làm thượng một hồi, một chút đều không mang theo sợ hãi. Thật là kỳ quái, trước mắt nàng rõ ràng là cái tràn ngập tự do ý chí người, giơ tay nhấc chân đều có thể cảm nhận được nàng cái loại này trong xương cốt lộ ra tới tự do hòa bình chờ, giống như nàng sinh hoạt hoàn cảnh là một cái tự do mà giàu có đào nguyên hương, một chút đều không có thời đại này dấu vết. Cùng những cái đó kiểu Tây tác Phong có chút giống, Lại nói tiếp tần San cũng cả người làm mê, viên xưởng trưởng đã sớm biết rõ ràng nàng bối cảnh, chính là một cái lại bình thường bất quá ở nông thôn nông phụ, trước hơn 20 năm thậm chí cũng chưa bước ra quá quê quán một bước. Sau lại một sớm ly hôn, tựa như thay đổi cá nhân, dư lại không cần hỏi thăm là có thể biết, toàn bộ nhà máy liền không ai không nhai quá nàng lưới căn, nghe thượng một hai câu, là có thể biết cái đại khái, nhưng cha đến càng rõ ràng, hắn trong lòng nghi hoặc lại càng lớn. nếu không phải diện mạo tương tự chỉ bằng vào này trước sau sai biệt thật lớn tính cách viên phong đều hoài nghi nàng bị người cấp đánh cháo cố tình tần san sẽ trang trang đến theo khuôn phép cũ trang đến cẩn trọng trang đến mọi người đều đối nàng không có bất luận cái gì phong bị muốn không điểm đạo hạnh thật đúng là nhìn không ra nàng bản chất càng hiểu biết hắn liền càng cảm thấy hứng thú chờ đến viên phong phát hiện chính mình không thích hợp thời điểm đã trưởng vốn tưởng rằng muốn đánh cả đời quan côn Không nghĩ tới phút cuối cùng, còn sẽ đụng tới tần san cái này ngoài ý muốn. Động tâm, vậy thuận theo tự nhiên hảo, không cần thiết áp lực chính mình. Nay cũng coi như là trong đời hắn lần đầu tiên, lần đầu tiên yêu một người, lần đầu tiên lo lắng nàng, lần đầu tiên vì nàng tràn trọng. Sở hữu cảm xúc đều mãnh liệt mà đến, nguyên lai ái một người lại là như thế phức tạp không kể, bất quá còn không kém, hắn cũng không chán ghét. Thời gian lâu rồi... Viên phong thế nhưng dần dần mê thượng loại này đặc thù cảm giác, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, mọi cách thử, hắn không thể không thừa nhận, tần san giống như đối hắn cũng không nhiều lắm hứng thú, này liền không đẹp. Viên phong từ đây liền bắt đầu từ từ truy thê lộ, thật vất vả tần san có điểm buông lỏng, cư nhiên lại tới nữa cái thọc gậy bánh xe. Cố tình tần san không minh xác tỏ vẻ cự tuyệt không nói, còn cùng người ở nơi đó lôi lôi kéo kéo, hắn hỏa một chút cọ cọ liền dậy. Nếu không phải hôm nay hắn đi ngang qua nơi này, nàng có phải hay không muốn cùng kia nam nhân kết hôn A Không được, không thể lại phong túng nàng, bằng không chỉ bằng nàng phẩm bạo, về sau muốn kệ góc từ người, còn không được hải đi, liền tính hiện tại không thể kết hôn, cũng đến đem danh phận định ra tới, dư lại lại từ từ mưu tính. Như thế, ta đây đưa ngươi về nhà. Viên phong xác định tâm ý lúc sau, nhanh chóng liền vươn móng nuốt thử hạ tần san ý tưởng. Hảo a Thần san không chút do dự đáp. liền dư thừa tự hỏi đều không có, không cần thiết. Thật sự, ngươi, ngươi biết. Viên phong trên mặt là ước chế không được hưng phấn, kinh hỉ tới quá nhanh, có điểm đâu không được. Đương nhiên, bất quá chính là yêu đương sao, ta còn chưa hiểu rõ ngươi ý tứ. Có gì khó, bất quá chính là nói cái luyến ái, có cái bạn trai mà thôi. Liên tính bọn họ hiện tại ở bên nhau. cũng không đại biểu về sau sẽ kết hôn A không hợp cũng vẫn là có thể chia tay. vừa lúc, Tần San cũng không mâu thuẫn hắn, nghĩ đến hai người về sau yêu đương tình cảnh, giống như cũng không như vậy không xong. Nếu như thế, nàng có cái gì lý do không tiếp thu đâu. Đến nỗi người ngoài có sắc ánh mắt, nàng muốn rửa cái kia sinh hoạt, sợ là đã sớm đi đời nhà ma. Hảo, thật tốt quá, ngươi, đúng rồi, ngươi hiện tại muốn đi làm đi. Ta đưa ngươi đi viên phong ngày thường nhiều bình tĩnh một người a, hiện tại lại đều kích động đến nói năng lộn xộn, liền lời nói đều nói không rõ. Rõ ràng hiện tại đều đã tan tầm, hắn lại. Bất quá hắn nếu là biết biết tần san ôm tùy thời muốn trốn chạy ý tưởng, cũng không biết có thể hay không khí hộp máu. Chương 61 Viên phong nếu biết tần san ôm tùy thời trốn chạy ý tưởng, chỉ sợ muốn chọc giận đến hộp máu tam thang, cũng không trách hắn, tuy rằng hiểu biết tần san. Nhưng lại không biết hoàn cảnh cũng là có thể đối một người tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Ở đời sau, tần san chính là bị không hôn không dục khát sâu ảnh hưởng kia đôi người, bởi vì bàng quan chính mình cha mẹ hôn nhân sinh hoạt, nàng đối kết hôn kia thật là một chút đều không có ảo tưởng quá, thật đánh thật, nàng có thể vũ bộ ngực nói lời này đều là lại chân thành bất quá, trời đất chứng dám. Hai người nhận chi tại đây phương diện có thể nói là chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược, Tựa như hai nhóm người kéo xe mã, từ lúc bắt đầu liền chạy sai rồi phương hướng, tưởng vặn đến cùng nhau, còn có đến ma hợp. Một hai phải như vậy sao? Thần san nhìn hai người nắm chặt tay, lạnh khuôn mặt hỏi. Người này, chẳng lẽ là đầu gốc cũng có hố, này không phải đem nàng phóng hỏa thượng nướng sao? Những cái đó đã kết hôn người sợ cũng chưa bọn họ trương dương. Thần san nơi nào có thể minh bạch viên phong cái loại này bức thiết muốn đem nàng cấp cưới về nhà tâm tình. Nói nữa, nếu hắn liền chính mình nữ nhân đều hộ không được, kia còn đương gì xưởng trưởng, không bằng lăn trở về quê quán tính, ít nhất không phải ít hắn một ngụm cơm. Đương nhiên, xử đối tượng sao? Không thể vĩnh viễn lén lút, đỡ phải luôn có chút không có mắt người thấy hoa khai đến hảo, liền nghĩ đến trích trái cây. Viên phong nói lời này thời điểm còn ẩn ẩn mang theo bất mãn. Nàng chỉ một thoáng liền ách khẩu, đây là còn có khí đâu. Thế nhưng có thể nói được ra như thế không đâu vào đâu. Còn ấu chỉ nói ra tới Ghen ghét nam nhân chọc không được Nhìn một cái, nhìn một cái Viên phong ngày thường nhiều trầm ổn một người Lại vẫn là tại đây sự kiện thượng té ngã Lao hổ tròm dâu tạm thời liêu không được Tần san cũng không dám ở lửa cháy đổ thêm dầu Nếu là khiến cho đại nổ mạnh bị thương chính mình Nhưng làm sao, không phải mất nhiều hơn được sao Cần phải nàng dứt khoát lưu loát nhận thua kia cũng không có khả năng Muốn cho thấy quan hệ, cũng không cần như thế kịch liệt Nhìn thấy không có, có một cái tính một cái, đi ngang qua người, chỉ cần nhìn thấy bọn họ hai người tay, liền không có không bị khiếp sợ, thậm chí còn có người đi tới đi tới liền đâm trên cây. Đủ để nhìn thấy, bọn họ sự tình có thể ở nhà máy nhấc lên bao lớn sóng gió. Bất quá đều quyết định sự tình, tần san cũng sẽ không đột nhiên đổi ý, nàng luôn luôn đều là tùy tâm mà làm, đương nhiên là chính mình như thế nào thoải mái như thế nào tới. người khác ý tưởng nghe một chút là được muốn thật trở thành nhân sinh chuẩn tắc đó chính là khó xử chính mình này ngắn ngủn hơn 10 phút lộ trình nàng tiếp thu đến ánh mắt lễ rửa tội quả thực so nàng đến nơi đây nửa năm thời gian thêm lên đều nhiều ngay cả lúc trước nàng vì nhà máy tìm được rồi lương thực thời điểm đều không có như thế khoa trường một đám hảo kỳ quái dị ánh mắt đều sắp đem nàng cấp bao phủ thần san cảm thấy chính mình hiện tại chính là kia vườn bách thu gấu trúc quý hiếm động vật Mỗi người đều tưởng tới gần, nếu lại có thể sờ sờ, tán gẫu một chút liền càng tốt. Hơn nữa vây xem đám người cũng càng ngày càng nhiều, lại đi đi xuống, thần san sợ là đến chết ở những người đó ánh mắt chúng. Được rồi, liền đến đây thôi, dù sao cũng mau về đến nhà, chuyện của chúng ta giang Hằng còn không biết đâu. Đến cùng hắn nói nói. Thần san tìm một cái nhìn như hoàn mỹ vô khuyết lấy cớ. Viên phong cũng ngừng lại. Nhìn đến chung quanh nhẩn ẩn còn ở ra tăng dòng người, chầm ngâm một tiếng, hành, vậy ngươi trở về đi. Dù sao nên biết đến phòng trừng cũng không sai biệt lắm, về sau tần san hẳn là sẽ không lại đụng vào đến người mù đi. Hai người như vậy đường ai nấy đi, bất quá bọn họ làm ra động tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn, lại truyền khắp toàn bộ sướng thép, liền không có nhân tâm không hiếu kỷ. Gì, hoa hồng, ngươi nói gì, thần gia kia nữ nhân còn dám tìm đệ nhị xuân. nàng là muốn chết vẫn là không muốn sống nữa không được ta phải tìm nàng nói nói nữ nhân này sao có thể tùy tùy tiện tiện liền gả chồng nàng liền tính ly hôn sinh là chúng ta giang ra người chết là chúng ta giang ra quỷ giang hằng còn là chúng ta lão giang ra tôn từ đâu giang lão thái ném xuống trong tay lên sợi không thể tin tưởng hỏi tần san một cái một cái người đàn bà đánh đá sao còn có thể có người coi trọng này này Tiện nhân này, Giang lão Thái trong lòng chửi má nó. Sống sáu bảy chục năm, Giang lão Thái cũng chưa gặp qua như vậy sự. Trong thôn này đó nữ nhân cái nào không phải dựa nam nhân sống. Nam nhân đã chết liền mồn cũng không dám đúng ra. Càng miễn bản tần san loại này trắng trợn táo bạo nói đối tượng. Này, này quả thực đổi mới Giang lão Thái tăng quan. nghẹn họng nhìn chân chối. Giang Hồng Hoa cũng không biết nói thu liễm hai chữ sao viết. Nàng chỉ biết tần san cái này vẫn luôn đi theo nàng mông mặt sau chạy tiện nhân, cư nhiên đột nhiên có đối tượng. Bằng gì à, nàng cũng chưa tìm được một cái ăn cung ứng lương người đối nàng có ý tứ, nàng còn là cái hoa cúc đại khuê nữ, nơi nào là tần san cái kia nhị hôn so được với. Người nọ vẫn là xưởng sắt thép sướng trưởng, nàng đều chỉ ở xa xa gặp qua một lần người, lớn lên kêu kêu một cái hảo, bọn họ trong thôn lớn lên tốt nhất đại đội thư ký nhi tử giang đến no. Liền hắn một ngón tay đầu đều so ra kém Hắn kia khí thế Kia diện mạo, Càng đừng nói trong nhà còn có người ở thủ đô đương đại quan Thủ đô ai Kia chính là người lãnh đạo ở địa phương Liền trong thôn kia địa bàn đại đội thư ký Phòng trừng liền thủ đô môn triều nào khai Đều làm không rõ ràng lắm Càng miễn bản còn có đương đại quan người trong nhà Cố tình như vậy Một cái mọi thứ đều như thế ưu tú nam nhân cư nhiên tìm tần san Một cái nàng ca đều không cần giày rách dựa vào cái gì dựa vào cái gì giang hồng hoa ghen ghét đến đôi mắt đều sung huyết kia nhưng không nương hiện tại liền đi chạy nhanh cũng không thể làm ta ca hải tử nhậm người khác làm cha kia tổ tông phải biết rằng khó lường tức giận đến từ tấm vật liệu nhảy ra a giang hồng hoa là giang lão thái một tay mang đại luôn luôn biết nàng nhất coi trọng gì nói gì nhất trọng tâm quả nhiên giang lão thái kia sắc mặt âm trầm đến độ có thể véo ra thủy tới Đến nỗi giang hàng họ không họ giang, nàng mới lười đến quan tâm, bất quá là tìm cái lấy cớ thôi. Nàng chính là ghen ghét Tần San, không quen nhìn nàng, bằng gì một cái nơi trốn đều không bằng nàng, ở nhà xem nàng sắc mặt nữ nhân, hiện tại lại càng ngày càng tốt. Tần San đến trong thành thị tới lúc sau, lên làm công nhân, vẫn là căn sự, mỗi tháng đều có tiền lương lấy không nói, thuộc hạ còn quản không ít người. Nhiều phong cảnh a, Giang Hồng Hoa mỗi nhìn thấy một lần liền hận đến thẳng cắn răng, vô số lần nàng đều tưởng nguyền rủa Tần San sống chết, sau đó tiếp thu Tần San hết thảy. Nàng thậm chí không ngừng một lần ảo tưởng quá chính mình thay thế cái kia Tần San, trở thành sưởng sắt thép can sự. Đến lúc đó, truy nàng người khẳng định có thể từ thôn đầu bài đến thôn đuôi, nàng cũng liền không cần lưu tại Đại ca ra cùng nữ nhân kia tranh tới tranh đi. Đến lúc đó, sở hữu hết thảy đều sẽ là của nàng. Nàng tin tưởng, chỉ cần có nàng nữa ở. Nhưng này đó cũng chỉ có thể buổi tối ngủ thời điểm suy nghĩ một chút, mỗi lần nàng chỉ cần lộ ra cái này ý tưởng, đại ca liền phi thường bất mãn. Thời gian lâu rồi, nàng cũng không hỏi, dù sao hiện tại có ăn có uống, không phải cũng khá tốt. Nương, Giang hàng họ Giang, cũng không phải là khác lung tung rối loạn chỉ chiếm đại ca tiện nghi giã loại. Giang hồng hoa sợ Giang láo thái lùi bước, lại lửa cháy đổ thêm dầu một phen. Giang láo thái theo ánh mắt của nàng. Chiều kia trong phòng bếp mẹ con ba cái nhìn nhìn, hư lạnh một tiếng, vẫn là lao khuê nữ hiểu nàng, không hổ là nàng tâm can thịt Sớm muộn gì đêm này ba người cấp đuổi ra đi. hư chờ Giang Hằng đã trở lại, xem các nàng còn như thế nào đắc ý kia hành, đi, hiện tại liền đi. trương viện viện ở trong phòng bếp liền nghe được kia hai mẹ con lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói, nay lại buổi tối, còn nghĩ ra đi tìm cha, phòng trừng là đầu vóc bị lửa cấp đá. Trương viện viện mới không cái kia tâm tư đi quản các nàng, đi ra ngoài liền đi ra ngoài, nếu có thể đụng vào ván sắt thì tốt rồi, nàng cũng có thể xuyên khẩu khí, từ sự tình lần trước lúc sau, trương viện viện liền biết hai cũng không đáng tin cậy, liền tính là nàng cái kia mặt ngoài thoạt nhìn nhu nhược nương cũng giống nhau. Nàng đã bắt đầu tự mưu đường ra, may mắn sưởng trưởng ra cái kia nhi tử cùng nàng quan hệ không tồi, cho nàng không ít trợ giúp, còn đừng nói. Hắn cái kia thân phận thật không phải giống nhau dùng tốt. Bất quá, nếu về sau xưởng trưởng thật cưới tần san, hắn cái này con nuôi cũng không biết còn có thể hay không nói chuyện được, đến nhiều tìm những người này mới được, không thể ở hắn này cây thắt cổ chết. Nương, các ngươi đây là đi đâu? Cha kế thanh âm đánh gãy trương viện viện suy nghĩ, nhìn thấy hắn, trương viện viện sẽ biết, này hai mẹ con đại khái là đi không được. Cùng thời gian... Thời thư ký ra cũng bị tin tức này chấn chấn động, đương nhiên không phải thời thư ký, mà là triệu tỷ. Ngươi đã sớm biết đi. Triệu tỷ nhìn ngồi ở án thư đọc sách Nam Nhân hỏi. Biết gì? Thời thư ký từ thư trung ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi nói đi, thiếu cho ta giả ngu, chính là tiểu tần cùng tiểu viên sự tình. Triệu tỷ đem án thư chụp đến rung trời vang, bất mãn nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đã biết. Tiêu tiểu viên không phải đã sớm không cho ngươi cho hắn giới thiệu đối tượng sao? Thời thư ký cũng không sợ, chậm gì gì buông thư nói. Như vậy sớm đến có nửa năm đi, triệu tỷ tâm tình có chút phức tạp, sinh khí đảo không đến mức, dù sao cũng là chuyện nhà người khác, nàng cũng đương nhiều năm như vậy can sự, cũng không cảm thấy nữ nhân tái giá có gì không thể. Tương đối, nàng còn có chút hâm mộ, có chút bội phục tần san, hâm mộ nàng có thể tìm được một cái người tốt, Tiểu viên người này nàng cũng coi như hiểu biết, là cái nét đẹp nội tâm, dễ dàng không mở miệng, mở miệng nhất định có thể giải quyết sự tình. Hắn Nêu trắng trợn táo bạo công bố cùng Tần San quan hệ, về sau tự nhiên là muốn cưới nàng, khác không dám nói, cái này nàng vẫn là có thể bảo đảm phiếu. Bội phục chính là nàng dũng khí, cùng viên phong ở bên nhau lúc sau, nàng muốn gặp phải cái gì, triệu tỷ không tin Tần San sẽ không rõ ràng lắm, nhưng nàng vẫn là không chút do dự đi làm. Thật tốt, thấy nhiều cái loại này bị nhà chồng khi dễ đến chỉ còn một hơi, bị trượng phu đánh có thể bệnh viện vì ra, lại vẫn là không chịu ly hôn nữ nhân, lại nghe được tần san sự tình, tựa như trong bóng đêm thấy được quang minh dường như, như vậy ấm áp. Nàng không bằng tần san, nếu nàng năm đó cũng có tần san một nửa quyết đoán, nói vậy cũng có thể sống ra bản thân nhật tử tới, không cần hiện tại còn muốn dựa người nam nhân này. Ngươi nhưng đừng đi giáo dục tiểu viên. Ta xem hắn đối nữ nhân kia vừa ý thực, biết không? Thời thư ký thấy nàng sau một lúc lâu không mở miệng, còn tưởng rằng nàng là bất mãn, vội vàng dặn dò nói. Ta như là cái loại này không đúng mực người sao. Nay tiểu viên có thể so nào đó vong ân phụ nghĩa, bỏ vợ bỏ con người mạnh hơn nhiều. Ừ. Triệu tỷ trao phúng thời thư ký một phen sau, mới rời đi. Độc lưu thời thư ký một người ở thư phòng cười khổ, thật đúng là một bước sai, từng bước sai. Lúc trước hắn nếu là không có bị ma quỷ ám ảnh thì tốt rồi. Chương 62 Thần San cũng không được đầy đủ là vì thoát vây mới tìm Giang Hằng lấy cớ này, nàng xác thật là muốn đem chuyện này hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Giang Hằng. Giang Hằng ngoại ra là cái hài tử, nhưng chỉ số thông minh lại so với bình thường hài tử cường cách xa vạn dặm, muốn dùng lừa gạt bình thường tiểu hài tử nói lừa gạt hắn, căn bản là vô dụng, làm không hảo còn sẽ hoàn toàn ngược lại. cho nên chỉ có thể toàn bộ nói cho hắn. Hơn nữa những lời này còn chỉ có thể từ tần san trong miệng chuyển tới lỗ tai hắn, thời gian càng là muốn mau, tối nay nói, làm hắn từ người khác nơi đó nghe tới, chưa chừng sẽ ra gì sự. Người khác khả năng liền thương tâm thương tâm, nhưng Giang Hằng bất đồng, tần san đến bây giờ cũng không dám khẳng định hắn biết sau thái độ, cần thiết cùng hắn hảo hảo bẻ xả rõ ràng mới được. Nàng một hồi ra, quả nhiên, Giang Hằng vẫn là ở nhà xem hắn thư. Tần san trở về, hắn nâng phía dưới, thấy là tần san liền lại đắm chìm đến trong sách đi. Đừng nhìn hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng nhẫn mại lại không phải giống nhau cường, thư đó là xem xong rồi một quyển lại buồn, nghỉ nghỉ ngơi thời điểm, cũng có thể toàn thiên hầu đãi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích. Làm đến tần san đều muốn nhìn một chút kia ghế trên mặt có phải hay không dính cường lực keo nước, đem hắn cấp nghiêm trụ không thể động. Liên tính là đi làm việc nhà nông. Hắn cũng có thể nghĩ cách trốn trở về đọc sách. Hiệu trưởng thường xuyên tổ chức bọn họ xuống đất trồng rau giấy cỏ, làm việc nhà nông. Không có biện pháp, lương thực khẩn trương, các đơn vị đều suy nghĩ biện pháp gia tăng đồ ăn. Trường học đương nhiên cũng có thể không ngoại lệ, phía trước rừng cây nhỏ, bùn hoa hiện tại đều không chút nào ngoại lệ bị loại thượng cải thịa, mang tây, cây đổ cô ve chở các loại rau dưa, đã có thể bán tiền, lại có thể làm bọn học sinh tiến hành lao động chân tay, một công đôi việc. Này muốn gác đời sau, kia trường học lao sư khẳng định đến bị trên mạng bản phím hiệp cấp phun đến thương tích đầy mình, nhưng hiện tại là thập niên 60, chính là cái này hoàn cảnh chung. Mọi người đều loại, ngươi có thể không loại, bằng không đỉnh đầu đảo xã hội chủ nghĩa chân tường trụt mũ khấu hạ tới, ngươi cho dù có thiên đại năng lực cũng chỉ có thể ngã xuống, nhậm người giống đạp. Người khác đều xuống đất, nhưng giang Hằng lại không giống người thường, hắn tiêu xái thực, đi học liền đi, trồng trọt liền trở về tự học. Ban đầu còn tưởng rằng hắn là bị người cấp xa lánh, thần san riêng chạy trường học đi hỏi thăm, kết quả vừa hỏi mới biết được nguyên lai là Lao Sư thấy hắn thân thể suy yếu, mới miệng trừ cái này toàn dân hoạt động. Mỗi lần xuống đất liền té xỉu, xuống đất liền té xỉu, lọ tới cuối cùng lão Sư đều hình thành phản xạ có điều kiện, một muốn làm việc nhà nông, khiến cho hắn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, không biết cuối cùng sao liền biến thành nghỉ đã nửa ngày. Tần San không dám khẳng định hắn cụ thể tình huống, vẫn là chuẩn bị dẫn hắn đi tranh bệnh viện, kết quả bị hắn vứt ra một giấy kế hoạch thư làm cho sợ ngây người. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ miêu tả hắn trang bệnh toàn quá trình, khi nào trang, như thế nào trang, muốn trang bao lâu, lúc cần thiết còn có thể làm ra cùng loại dược phẩm kẹo, ngẫu nhiên ăn thượng một viên, chứng minh hắn đúng là sinh bệnh. Mặt trên còn có hắn mua sắm chung dược liệu danh sách. Rõ ràng chung dược liệu, trung y lý mấy thứ này Tự giải phóng sau đến bây giờ, toàn bộ thành phố có thể tìm ra tinh thông nhân số không đủ một cái bàn tay, cư nhiên làm hắn cấp lộng tới, lại thâm đạo, hắn cư nhiên còn đã bái trước Đức Khang Dược Phòng trưởng Quầy Vi Sư Phó. Đi ở trên đường cái, tùy tay kéo cái thành phố vê đút người địa phương hỏi một chút, ai sẽ không biết đại danh đỉnh đỉnh Đức Khang Dược Phòng, nó ở trước giải phóng nhưng đem hiệu thuốc nở khắp toàn bộ khu vực Hoa Trung, giá cả vừa phải, dùng dược chuẩn xác. Nhà ai có cái đau đầu nhức cốc đều đến tìm tới môn đi. Bất quá đáng tiếc chính là giải phóng sau công tư hợp doanh, dược phong phồn vinh thực mau liền phủ dung sớm nở tối tàn, nhanh chóng biến mất, hơn nữa hiện tại đối nào đó bã đi trừ, nó cũng đã chịu càng nghiêm trọng chèn ép, cho tới bây giờ càng là vô tin tức. Đã từng ở bên trong công tác trung y gì, tiểu nhị cũng đều từng người giải tán, tự mưu đường ra đi. Không nghĩ tới giang hàng chính là trang cái bệnh còn có thể đa dạng chống chất, Tìm được này đó chuyên nghiệp nhân sĩ. Thậm chí vì hiệu quả càng thêm rất thật, hắn còn biết suy yếu không phải nhất thời, đến trường kỳ mới được. Tần san xem xong cũng không biết là khích lệ hắn thông minh, vẫn là hung hăng trách phạt hắn một phen. Trang cái bệnh đều có thể chỉnh đến như thế tinh tế kín đáo, khắp thiên hạ trừ bỏ hắn, chỉ sợ cũng là tìm không ra cái thứ hai tới đi. Hắn còn vì thế làm cái kế hoạch thư, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cũng là rất mạnh. bất quá này phong không thể chướng về sau dưỡng thành hư thói quen nào sao làm bất quá không chờ tần san mở miệng giang hằng liền tích cực chủ động nhận sai bảo đảm tuyệt không tái phạm Xong việc hắn cũng xác thật không lại sinh bệnh bất quá cũng uổng phí nên nghỉ vẫn là nghỉ ai làm giang hằng tao thao tác thật sự là quá trâu bò hắn đem chính mình thân thể suy yếu sự thật thật sâu thực căn với mỗi một cái lao sư trong đầu mặc kệ tần san như thế nào giải thích cũng chưa dùng nhưng đem tần san nghẹ quất. cố tình lại không thể há mồm liền đem sự tình chân tướng một cổ não toàn đảo ra tới, đặc biệt là ở đối mặt lão sư khích lệ khi, đã bất đắc dĩ vừa buồn cười. Bất quá tự kia về sau, Tần San nhìn chằm chằm Giang Hằng nhìn chằm chằm đến căng khẩn, sợ hắn sấn Tần San một không chú ý liền lại làm ra gì kinh thiên động địa đại sự tới, đơn giản Giang Hằng hiện tại hoàn toàn trầm mê ở trong sách không thể tự kém chế, không rảnh đi ra ngoài, mới tính làm Tần San nhàn xuống dưới. Cùng Giang Hằng ở bên nhau này nửa năm, tần san quả thực mỗi ngày đều ở bị bắt đổi mới thế giới quan, chết nào tế bảo so nàng kiếp trước hơn 20 năm thêm lên đều phải nhiều, may nàng kiến thức quảng, mới không bị Giang Hằng cấp nhẹ nhàng lừa. Đổi cá nhân tới thử xem, không nói được đã sớm lửa đến quần cục đều không còn. Tần san từ bắt đầu liền không tính toán giấu giếm Giang Hằng, nếu hắn sắc thật không thích, biểu hiện ra mãnh liệt phản đối nói. Như vậy nàng khả năng muốn một lần nữa suy xét suy xét cùng viên phong quan hệ. "Tới, Giang Hằng, đến nương nơi này tới." Tần San ngồi xuống liền chiều Giang Hằng với tay, hắn nhanh chóng buông xuống trong tay thư, đặng đặng đặng chạy tới. "Tới, nói cho nương, ngươi hôm nay nhìn bao lâu thư a?" Ôm chặt hắn hỏi, "Gia hỏa này, nửa năm qua, ăn ngon uống tốt, thể trọng bỏ thêm không ít, lại quá không lâu, phòng trừng Tần San đều ôm bất động hắn." Tan học sau đến bây giờ, Bốn cái giờ tả hữu đi, kia bổn hiện tại không sai biệt lắm xem xong rồi. Giang Hằng chỉ vào trên bàn thư nói. Giang Hằng đọc sách không chỉ có riêng là xem, hắn còn có thể hiểu rõ, sống học sống dùng đó chính là vì hắn lượng thân định chế. Bốn cái giờ, lâu như vậy, nương không phải cùng ngươi đã nói, xem nửa giờ, liền phải làm đôi mắt nghỉ ngơi hạ sao. Thần săn nhữ mày. Không có, ta nghỉ ngơi, bất quá hôm nay lão sư có việc. liền trước tiên tan học. Giang Hằng nghiêm túc giải thích nói, úc, úc, vậy là tốt rồi. Tần San tạm dừng hạ, do dự sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, Giang Hằng, nương, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Thật là, vừa mới rõ ràng đều đã làm tốt tâm lý xây dựng, nhưng đến thời khắc mấu chốt như thế nào còn rất dây xích, Tần San ở trong lòng hung hăng phỉ nổ chính mình một vạn biến. Ân. Giang Hằng gật đầu, nghi hoặc nhìn Tần San. Chuyện gì? Thần san khẽ cắn môi, đôi mắt một bế. Một năm một mười đem nàng cùng viên phong sự tình toàn nói cho Giang Hằng, một hơi không mang tạm dừng, toàn cấp đổ ra tới, Giang Hằng sắc mặt, từ lúc bắt đầu hơi có chút cao hứng, đến bây giờ lặng im. Không khí tức khắc cán tĩnh, Tần san trong lòng cũng là bất ổn, thấp thỏm bất an đều mau lần đến nàng toàn thân. Kỳ quái, trước kia nàng liền tính đi nói đại án tử, cũng không có hiện tại khẩn trương. chẳng lẽ là giang hằng cho nàng áp lực so với kia những người này còn muốn đại giang hằng nếu là ngươi thật sự không không nương chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo ta không có ý gì khác chỉ là lo lắng hắn có thể hay không chiếu cố hảo ngươi ở ta không ở nhà thời điểm giang hằng đánh gãy tần san nói rất là nghiêm túc nói không ở nhà ngươi muốn đi đâu nhi tần san bất chấp hắn cùng không đồng ý mà là chảo lấy một cái khác ý tứ Không thể xem thường Giang Hằng giảng mỗi một câu, hắn trước nay đều không phải không có cố thối tha. Về sau tổng muốn lớn lên A, khi đó còn không được rời đi ngươi. Giang Hằng cười nói. Tần San thấy hắn cười đến thoải mái, không nửa điểm bất mãn, mới buông trong lòng hoài nghi. Giang Hằng tuy rằng đối người ngoài tương đối lạnh nhạt vô tình, nhưng ở Tần San trước mặt, hắn cùng giống nhau tiểu hài tử không gì bất đồng, nghe lời, ái làm lũng, không nói dối. là cái hiểu chuyện lại ngoan ngoãn tiểu hài tử. Bằng không nàng mỗi lần làm sao như vậy dễ dàng liền tha thứ hắn, thật sự là chỉ cần Tần San đã mở miệng, hắn liền không có không vâng theo. Kia còn sớm đâu, còn tuổi nhỏ tưởng như vậy xa, về sau nhưng không cho lại nói bậy làm ta sợ a. Thần San đem Giang Hằng ôm sát dặn dò nói: "Ân, nương, ngươi thật tốt." Giang Hằng cũng gắt gao bắt được Tần San tay, bất quá trong chốc lát, hắn lại buông ra Tần San, chạm hảo." chậm rãi mở miệng nương vậy ngươi kết hôn sau còn sẽ đau ta sao cha hắn đều giang hàng túi đầu vặn ngón tay ấp á ấp đúng nói tần san đau lòng hỏng rồi xem ra giang tiên phong cái này thân cha cho hắn để lại tương đương thâm bóng ma cho tới bây giờ đều quên không được nếu không phải tần san đã đến chỉ sợ nguyên sinh gia đình khả năng sẽ ảnh hưởng hắn cả đời bằng không hắn cuối cùng như thế nào sẽ tự sát lập tức nàng cũng bất chấp khác lập tức an ủi nói đau như thế nào sẽ không đau ngươi là nương nhi tử là nương trên người rơi xuống một miếng thịt không thương ngươi đau ai đúng không bá một tiếng tần san hôn hôn hắn cái chán ôn nhu nói kia vậy là tốt rồi nương ngươi yên tâm về sau ta sẽ nghe lời hảo hảo cùng cái kia ca ca ở chung nhưng là nương ta ta sợ đau đương đệ đệ rất đau giang Hằng lời thề son sắt nói tần san sợ hãi cả kinh Bắt lấy hắn tay đau, nơi nào đau, có người đánh người, cho ta xem, có hay không nơi nào bị thương. Không có, không bị thương, ta vừa tới nơi này thời điểm, cha trong nhà đại tỷ tỷ nói ta là nàng đệ đệ, ta đã bị người cấp đánh, ta biết vì sao, cùng cha nói qua, nhưng hắn mặc kệ, nói đó là tỷ tỷ, không có quan hệ, nhận nhẫn liền đi qua. Nương, đương đệ đệ đau quá, ta có thể hay không đương ca ca, ngươi yên tâm. ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố cái kia đệ đệ. Giang Hằng rất là nghiêm túc nói. Trong nhà cái kia đại tỷ tỷ là nữ chủ, ta dựa, thần san nhịn không được bạo thô khẩu, một cái ba 30 tuổi người, cư nhiên không biết xấu hổ khi dễ thật tiểu hài tử, nàng còn tưởng rằng phủ thêm tiểu nhân ra liền thật đương chính mình là tiểu hài tử. Cái số không biết xấu hổ, thần san trong lòng lửa giận đổ đều sắp phá tan phía chân trời. Còn có Giang Tiên Phong, nhẫn, nhẫn, nhẫn, Nhận hắn cái đại đầu quỷ, chính hắn như thế nào không đành lòng, hắn muốn hiện tại dám đứng ở tần san trước mặt, tần san có thể chủ y bạo hắn đầu chó. Nhìn một cái, nhìn một cái, Giang Hằng như thế thông minh, như thế nào sẽ không biết những người đó mục đích, thực rõ ràng, hắn bất quá là cái dê thế tội thôi. liền tính Giang Hằng minh bạch, nhưng người khác tiểu lực hơi, lại là sơ tới sao đến, hoàn cảnh xa lạ, muốn báo thủ cũng đến từ từ. Đặc biệt là hắn cái kia thân cha còn đứng ở đạo đức điểm cao áp lực hắn. Quả thực chính là bầy sói hoàn hầu, tần san tin tưởng, bằng vào giang hàng chính mình năng lực, hắn về sau khẳng định cũng có thể trả thù trở về, có thể trước khi dễ là có thể triệt tiêu sao. Khó trách hắn muốn tới mười mấy tuổi lúc sau mới trở nên nổi bật, nói thật, lựa chọn lúc ấy, kỳ thật thực không sáng suốt, lấy hắn đầu không có khả năng không biết, nhưng hắn vẫn là đứng dậy, trừ phi là gặp không thể đối kháng. Nói đơn giản một chút, chính là không ra đầu, hắn khả năng liền sống không nổi nữa. Khẳng định là, Tần San tự giác đoán được chân tướng, đối giang gia đã chán ghét lại ghê tởm, bất cứ giá nào, trước kia nàng còn tưởng cùng giang gia đám kia người nước giếng không phạm nước sông, nhưng hiện tại không được, vì giang hàng, liền không thể một sự nhịn chín sự lành, bằng không nàng thật không mặt mũi đương giang hàng đương. Kỳ thật Tần San không biết. Trên thế giới có loại đồ vật kêu nữ chủ quang hoàn cùng nữ chủ trực giác, Trương viện viện lúc trước chính là đã nhận ra giang hàng nguy hiểm, mới có thể không gián đoạn dở trò. Chương 63 Tần san tâm tựa như bị người trực tiếp xách tới rồi hầm băng, chỉ cảm thấy lại lánh lại thất vọng buồn lòng. Đáng tiếc đầu năm nay kỹ thuật không phát đạt, bằng không nàng thật đúng là tưởng làm cái xét nghiệm ADN, chứng minh một chút giang hàng thân thế, nào có giang tiên phong như vậy thân sinh phụ thân. Nói hắn là trên trời dưới đất độc nhất phân kỳ ba, đều không tính vũ nhục. Sẽ không, sẽ không a ngươi yên tâm, có nước ở, về sau không bao giờ sẽ phát sinh như vậy sự tình. Tần san ôm lấy giang hàng dùng chính mình đời này nhất ôn nhu thanh âm an ủi nói. Muốn cho viên phong thấy, sợ là kinh trọng mắt đều đến rất đầy đất. Rốt cuộc nàng ở bên ngoài luôn luôn biểu hiện ra không tầm thường hung hãn. Mặc kệ là giang gia, cậu đàn mẹ, còn có lần trước trường học sự tình. Không có ngoại lệ, hiện tại kia mấy cái nhìn thấy nàng hận không thể đường vòng ba trượng xa mới hảo. ân ta tin tưởng nương. Giang Hằng thật mạnh gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập nghiêm túc còn có tín nhiệm, thần san trong lòng đau xót, hắn trước kia hẳn là cũng là như thế chờ mong Giang tiên phong cái này thân cha đi. Rốt cuộc liền tính lại thiên tài thông minh, kỳ thật luận khởi tuổi cũng bất quá bảy tuổi mà thôi, tam quan còn không có hoàn toàn hình thành, là yêu cầu đại nhân dẫn đường cùng quan ái. trải qua lần này thâm nhập nói chuyện với nhau tiểu nhi ở tần san trước mặt càng thêm vô câu vô thúc giang hằng đại khái cũng biết tần san đau lòng hắn sẽ không giống giang tiên phong dường như làm lơ thậm chí đánh chửi cho nên mới như thế không kiêng nể gì tần san cũng đang có ý này nói như thế nào đâu nay nửa năm qua ở chính mình dung túng hạ hắn lá gan sắc thật lớn rất nhiều nhưng nàng vẫn là phát hiện một vấn đề giang hằng một gặp gỡ giang tiên phong sự liền héo không phải lùi bước Chính là tránh mà không nói, tiểu hai tử bị ủy khuất như thế nào cũng nên đoán giận một hai câu, liền tính Giang Hằng không tầm thường thông minh, nhưng lịch duyệt ở kia, tổng muốn quá trước một hai năm mới không chỗ nào sợ hãi đi, nhưng là hắn ngay cả ở tần san cái này mẹ ruột trước mặt cũng không mở miệng. Từ nàng đem Giang Hằng tiếp trở về ngày đó bắt đầu, liền không nghe thấy chính hắn nhiều lời một câu về Giang Tiên Phong nói, mặc kệ là chán ghét vẫn là thích, dù sao cũng phải có cái cảm tình không phải. trừ phi hắn là thánh nhân hắn thật thật tại tại hoàn toàn không có trước kia không cảm thấy hiện tại thấy thế nào như thế nào không thích hợp không phải là tình cảm thiếu đi tần san ngẫm lại liền hái hùng khiếp vía đây mới là nàng nhất sợ hãi địa phương kỳ quái đến không được nhưng nàng tổng không thể xông lên phía trước tìm người bị hại lột ra cứu đế đi kia không phải lại muốn cho hắn lại đau một lần tần san như thế nào nhẫn tâm nghĩ vậy hết thể đầu sỏ gây tội thật là không được Không nín được, không trả thù hạ, nàng khẩu khí này thật sự nuốt không đi xuống, như ngạnh ở hầu, coi như giang tiên phong ở chuộc tội hảo. Tiểu Tần, Tiểu Tần, hôm nay ngươi không phải muốn đi tiếp nhi tử sao? Ngươi trước tan tầm đi, dù sao cũng không gì sống làm. Đúng vậy, Tiểu Tần, ngươi xem ngươi, tới này nửa năm, chúng ta nhẹ nhàng không ít, ngươi đảo vất vả, đều gây không ít, nhưng đến hảo hảo bổ bổ, đừng luyến tiếp tiền, không đúng sự thật. đại tỷ còn có thể mượn ngươi đúng vậy đừng cùng chúng ta khách khí mọi người đều là cách mạng xây dựng huynh đệ tỷ muội là người một nhà đúng rồi tiểu thần, ngươi có thể giúp ta hỏi một chút viên xưởng trưởng cái kia nhà ăn còn muốn người không ta có con dâu không phải ta thổi nàng nấu cơm kêu kêu một cái hương vừa đến công điểm mười dăm tám phố người hận không thể toàn thượng nhà ta ngồi mới hảo kia nhưng không nhưng hương quá thơm Ta đều ngượng ngùng qua đi, mặc cho ai ăn thượng nửa năm dưa muối xứng nước cơm, chính là đống phân hắn cũng sẽ nói hương, có phải hay không á láo lưu. Ngươi người nói chuyện một ngân, nghẹn họng. Tiểu tần, ngươi nhưng đừng bị nàng lừa, muốn tìm nàng con dâu, còn không bằng tìm ta muội muội. nàng chính là ở quốc doanh tiệm cơm trải qua người. Phụt, phụt, trong văn phòng liên tiếp vang lên các loại tiếng cười, nhát gan không dám cười, dù sao cũng là lao tiền bối, nghẹn đến mức mặt đều hồng thấu. Tần San nhìn đều thế bọn họ khó chịu. Bạch Ngọc Phượng, ngươi, ngươi cái không biết xấu hổ, gì quốc doanh tiệm cơm trải qua, còn không phải là ở bên trong thu nước gạo huy heo sao. Ngươi cũng không sợ đem ra châu cấp thổi phá. Tiểu Tần, nhưng đừng nghe nàng hồ liệt liệt, nghe thím, thím gì thời điểm đã lừa gạt ngươi, liền tính là dưa muối nhà ta kia con dâu làm được cũng là độc nhất vô nhị, không thể so người khác, làm gì đều một cổ tử nước gạo vị, còn ăn. nghe liền phải phun ra. Mắt thấy hai người tranh đến đỏ mặt cổ thô, ai cũng không chịu làm ai, lại đi xuống sợ là đến vén tay háo lập tức làm một trận mới hảo. Tần san đau đầu, đều do viên phong, thế nào cũng phải đem sự tình nháo đến mọi người đều biết, hiện tại xưởng sắt thép ai còn không biết bọn họ quan hệ. trừ bỏ hâm mộ ghen tị hận, dư lại cư nhiên tất cả đều là giống lưu thẩm, cùng bạch thẩm người như vậy, tùn đùn không dứt. Nàng cũng không biết chính mình mấy ngày nay đụng tới quá bao nhiêu lần. Đi lên liền túm chặt tần san, đầu tiên là cho nàng rót thượng một nồi mê hồn canh, đem nàng khen đến đó là bầu trời có, ngầm u. Khen xong lúc sau liền tiến vào chính đề, tính cách nội hướng liền ngượng ngùng xoắn xít muốn nàng cấp an bài công tác, lá gan đại liền cho nàng tặng lễ, nói thẳng chính mình muốn làm gì gì gì, làm cho tần san đều thiếu chút nữa đối chính mình là nhà máy lao tổng sự thật tin là thật. Ngẫm lại mà thôi, không thể thật sự. Bất quá may mắn nàng kia tính tình cũng không phải thổi ra tới, hiểu chuyện, ôn tồn đuổi đi, so tần san còn hành, liền cuồng phun một đốn, phun đến người đều mau phân không trong sạch thiên cùng đêm tối. Hơn một tuần thời gian xuống dưới, dám tìm nàng người đã ít ỏi không có mấy, không phải mỗi người đều là chịu ngược cuồng, có thể chịu đựng tần san độc miệng. Làm cho hậu quả chính là không ít người lén lút ở sau lưng kêu nàng Hà Đông Sư. thật là lại chuẩn xác đã không có. Viên Phong cũng bởi vì cùng Tần San xử đối tượng bị hung hăng cười nhạo một phen. Tổng kết xuống dưới liền một câu, Tần San không xứng. Bất quá hắn lại một chút đều không để bụng, ngược lại còn nói lẩu miệng, đưa bọn họ về sau muốn kết hôn sự tình cấp truyền đi ra ngoài, kết quả là, Tần San nhân duyên giống như lại đã trở lại, hai vị này chính là. Bất quá đầu góc vẫn là có hố, úc, cho rằng Tần San cùng Viên Phong nói cái đối tượng. Toàn bộ xưởng sắt thép liền từ nàng toàn bộ làm chủ không thành. Gác đời sau tư xí đảo còn có như vậy một meo meo khả năng, hiện tại, ha, cách vách, phê, đấu, dạ phố, mang cao mũ một con rồng phục vụ, hoan nên ngươi lâm hạnh. Nói nữa, cho dù có như vậy một hai cái cá lọt lưới cơ hội, sao cũng không tới phiên trước mắt những người này đi. Càng miễn bản viên phong cùng tần san vừa mới bắt đầu. nam nữ chi gian quan hệ kiêng kỵ nhất ở còn không trong sáng thời điểm liền bởi vì cái khắc cột vào cùng nhau đến lúc đó tưởng cách ra đều khó thần san cũng sẽ không giống cái bạch mục đích ngốc tử hy sinh chính mình thành toàn người khác hành a kia không thành vấn đề ta này đều sắp thăng trước kia còn không được chiếu cố chiếu cố lao đồng sự a yên tâm đến lúc đó chỗ tốt tuyệt không thể thiếu của các người, úc đúng rồi các ngươi có thể cho ta lộ ra hạng. là nào được đến tin tức sao? Thần San cúi đầu vẻ mặt thần thần bí bí hỏi. gì tin tức? Hai người trăm miệng một lời hỏi, thanh âm đại đến toàn bộ văn phòng đều có thể nghe thấy. ai nha? các ngươi cũng đừng trang, không phải cái kia tin tức sao? Thần San chớp chớp mắt, run lên cái cơ linh. gì tin tức a? tiểu thần, chúng ta là thật không biết, ngươi nói gì a? Hai người thật là vẻ mặt một bức. không biết, không có khả năng a. Ta không phải phải làm thượng nhân sự khoa trưởng khoa sao. Tần San xoa xoa tay, hương phấn hỏi, đem một cái người mê làm quan hình tượng biểu diễn đến vô cùng nhuẩn nhuễn. Gì, gì trưởng khoa, ngươi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lưu thẩm kêu to tỏ vẻ không có khả năng, bạch thẩm cũng theo sát sau đó. Không nghe nói vạn khoa trưởng muốn về hưu a? không có khả năng. Tần San thấy vậy thu liễm vừa mới tươi cười, đối hai người trợn mắt giận nhìn. sao không có khả năng ta muốn không đương trường khoa nào còn có thể giúp các ngươi điều động công tác chạy nhanh nói nói hiện tại sửa miệng còn kịp ta sẽ không nơi nơi chuyển, từ nào nghe được tin tức ca nhưng đừng nghĩ gạt ta liên tiếp vấn đề thẳng tắp chiều bọn họ đỉnh đầu ném tới đầu váng mắt hoa đều xem các ngươi còn như thế nào tiếp thật đương nàng là cái bình hoa chỉ có thể bãi đẹp hiện tại đau không tần san nhìn thấy các nàng răng đau biểu tình tâm tình liền toan sảng cực kỳ Còn an bài công tác, hai người mặt là so ánh trăng còn muốn đại sao. Văn phòng vừa mới tức khắc toàn dừng trên tay công tác, tất cả đều ánh mắt sáng ngời nhìn chầm chầm các nàng ba người, tin dựng gân ai không có hứng thú, cái này hai người là thật sự giới đến một đám. Nốc tử đều biết, hiện tại nhân sự khoa ai đừng ra, bưng lên chén ăn cơm, bưng chén liền muốn mắng nương, ở chỗ này được không không thông, không nghĩ làm cứ việc nói thẳng, không ít người đều nhìn chầm chầm các nàng vị trí đâu. Không gặp văn phòng người tất cả đều mắt mạo lục quan sao. a thật không, không có, không nghe nói người đương trưởng khoa A. Hai người bị tần san cấp chỉnh đến không biết Đông Nam Tây Bắc, lập tức giải thích. Này, này, thật là có như vậy kẻ lỗ mãng. Hai người sắc mặt kinh nghi bất định, các nàng rõ ràng chính là coi trọng tần san sau lương viên xưởng trưởng năng lượng, quan tần san gì sự A, nếu không phải nàng cùng cùng viên phong quan hệ không bình thường. Hai người thật đúng là không muốn phùng nàng số chân, thật đương các nàng này đó lao cán bộ đều không biết xấu hổ a Không, sao có thể, các ngươi vừa mới không phải đều làm ta hỗ trợ sao? Không được, ta phải đi tìm người hỏi một chút, sao sẽ đâu, khẳng định là ta phải làm trường khoa, khẳng định đúng vậy, các ngươi nghĩ sai rồi, nghĩ sai rồi. Tần san thất hồn lạc phách hét lên, cái này hai người không lại hoài nghi nàng trong lời nói thật giả. Thật là, Viên trưởng khoa như vậy ưu tú một người như thế nào sẽ coi trọng như vậy một cái kẻ lỗ mãng, chẳng lẽ là bởi vì nàng lớn lên hảo. Vạn khoa trưởng, đúng rồi có thể tìm vạn khoa trưởng, ta đi tìm hắn hỏi một chút. Thần san còn ngại không đủ náo nhiệt, lại cấp bỏ thêm những lời này. Hai người vừa nghe tức khắc liền nóng nảy, sao có thể thật sự làm nàng đi tìm vạn khoa trưởng, muốn nói như vậy, các nàng cũng không cần chờ về hưu, trực tiếp hiện tại quân gói chạy lấy người tính. Cái này nói, ai nha, tiểu tần, tiểu tần, là chúng ta sai, chúng ta không làm rõ ràng, ngươi nhưng ngàn vạn đường đi tìm vạn khoa trưởng, hắn nhưng nội. Cái kia nói, tiểu tần, ngươi xem ngươi, tích cực làm cái gì, ngươi yên tâm, ngươi như vậy có khả năng. Đến lúc đó khẳng định có thể thăng chức, không cần phải gấp gáp với nhất thời, chờ đầu phiếu khi ngươi bạch thẩm khẳng định đầu ngươi. Tần san bị hai người lôi lôi kéo kéo, nơi này khuyên nhủ. nơi đó trấn an trấn an mới tắt tâm tư trơ nang mở miệng nói không đi khi bạch thẩm cùng lưu thẩm ngày mùa đông chính là cấp dọa ra một đầu hạn tới tần san cười thẩm xem các ngươi lần sau còn dám không dám đi cửa sau lại đi cũng chỉ có thể làm các ngươi toàn lỗ chó chương 64 suy nghĩ gì như thế nào không nói viên phong nhữ nhữ mày người này xem cái biểu diễn cũng có thể thất thần a không có đúng rồi Ngươi ăn Tết phải về nhà sao? Tần San chính tính toán muốn mua vài thứ mang cho Tần ra người, dù sao cũng là nguyên thân huyết mạch thân nhân, nên đi động vẫn là đến đi lại, không thể thay đổi cái hồn, coi như không việc này. Tần San không sao cả trả lời, làm viên phong ánh mắt nháy mắt thẳng đạm, mỗi lần đều là như thế này, tuy rằng hai người đã ở chính đại quang minh xử đối tượng, nhưng người trong nhà biết nhà mình sự. Quan hệ là trong sáng này không sai. Nhưng tần san đối hắn lại như cũ như từ trước giống nhau, căn bản không có bao lớn thay đổi, không, nói đúng ra vẫn phải có, ít nhất mỗi ngày không hề trốn hắn, lại nói tiếp cũng coi như tiến bộ, không phải sao. Viên Phong cười khổ, không nghĩ tới chính mình còn sẽ có cầu mà không được một ngày, trước nay chỉ có người khác đối hắn khóc lóc kể lể nỗi lòng, nơi nào sẽ nghĩ đến chính hắn cũng sẽ rơi vào kết cục này. Này chẳng lẽ là báo ứng? Trước kia hắn rõ ràng thích nhất kiên cường đại khí nữ nhân, nhưng hiện tại thật đụng tới tần san như vậy, hắn lại cảm thấy chịu đựng không được, ha, viên phong chính mình đều cảm thấy hắn vô cơ gây rối, không thể nói lý. A, hắn đã ái tần san kiên cường, lại mong đợi nàng có thể mềm yếu chút, như vậy chính mình cũng liền không cần như thế xấu hổ, đỉnh cái đối tượng tên tuổi, lại cái gì đều làm không được. Các loại dối dắm cảm xúc tràn ngập hắn trái tim. Làm viên phong rất là phiền lòng y táo. Văn phòng sự tình kỳ thật hắn sau lại cũng nghe nói, đương nhiên vẫn là từ người khác trong miệng. Tần san tính tình liền không giống như là cái sẽ cầu người, liền đinh điểm bất mãn cũng chưa đương hắn mặt biểu lộ quá. Làm viên phong tưởng điều đi kia hai người một khang lửa nóng, nháy mắt đã bị tới diệt. Hắn đã rắc bất đắc dĩ lại có chút thương tâm, khả năng ở tần san trong mắt, hắn đều so ra kém một chương xe đạp phiếu tới quan trọng. Cái loại này xa lạ. Thật là làm hắn chán ghét cực kỳ. Không có việc gì, nay chỉ là tạm thời, hắn tin tưởng chỉ cần chính mình nỗ lực, một ngày nào đó Thần San sẽ thay đổi, bọn họ chỉ là quen biết thời gian quá ngắn thôi, cả đời cũng đủ nàng bung cảnh dắt đi. Về nhà, sợ là tạm thời còn không được. Viên Phong sửa sang lại hảo tự mình suy nghĩ, nhàn nhạt nói, mặc cho ai cũng nhìn không ra hắn nội tâm hề bại. Vì cái gì? Thần San không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi ra tới. Viên phong buồn cười thành, ngươi đã quên, già thân phận. Hán đảo qua vừa rồi suy sút, bật cười, nữ nhân này, càng hiểu biết càng thêm hiện nàng giống cái mê. Ngày thường xem nàng đánh đá nhưng hành sự có trật tự, thông minh lại không hiển lộ với người trước, là cái đại trí giả ngu. Nhưng tiếp cận sau, giống như vậy ngẫu nhiên lộ ra tới mơ hồ, lại tổng có thể làm người cảm giác mới mẻ, thật sự là thú vị. Tuy tần san khách khí. có khi sẽ cho viên phong cấp an mãn một bụng khí, chính là cố tình chỉ cần nàng nhớ ngẩn cấp cái hòa nhã, chính hắn vừa vui sướng vô cùng, thật đúng là tiện đến hoảng, viên phong chào phúng. Hắn sống hơn 30 năm, cuộc đời lần đầu tiên nếm đến loại này đối người nào đó vừa hận vừa yêu cảm giác, đã bất đắc dĩ lại ngọt ngào. Bị hắn vừa nhắc nhở, tần san nháy mắt minh bạch, đúng rồi, hắn là nhà máy xưởng trưởng, mặc kệ là về sau vẫn là hiện tại, Đại hình quốc si an tiết quy củ liền không như thế nào biến quá, hoặc là lưu thủ, hoặc là hạ cơ sở, hai giả chọn thứ nhất. Trừ cái này ra, lại là không có lựa chọn khác. Đặc biệt là hiện tại ngày này ít khẩn trương tình thế, hắn càng muốn lưu thủ, lấy ổn định quan tâm. Đây là sưởng trưởng cùng hắn đối tượng. Không sai. Này hai người cũng thật xứng đôi, Nam Tuấn, nữ Mỹ, đúng không? Ha ha, mặt ngoài xem là không sai, nhưng nội bộ. Ai biết sao hồi sự nội bộ gì nội bộ mau cho ta nói một chút. Ta và ngươi nói a này Tần San nàng nhưng đến không được. Tần San cùng Viên Phong Chung quanh quả thực chính là tràn ngập cùng loại các loại đối thoại. Nàng lỗ hai đều nghe ra cái cái tới. Viên Phong sắc mặt tâm trầm, không lậu tiếp theo câu nói, không được, không thể lại làm sự tình lên men đi xuống. Nàng lại không có làm sai, không thể như thế chịu người xem thường. Tần San tất nhiên là không viên phong nghị đến sâu xa, nàng hiện tại bị mặt trên biểu diễn cấp mê hoặc. Thật không nghĩ tới, hiện tại cũng có hoạt động giải trí, so không được đời sau rầm rộ, nhưng cũng tính thực không tồi. Tướng thanh, khẩu kỹ, chống to, ca sướng chờ cá nhân biểu diễn sinh động như thật, bỏ đi quần áo lao động xưởng thép nhân viên, hướng thành phố các lộ người xem triển lãm bọn họ giai cấp công nhân tinh thần diện mạo cùng tài nghệ. Càng làm cho Tần San ngoại ý muốn chính là... Hôm nay đi lên biểu diễn không chỉ có có nhà máy văn công đội, còn có thị đoàn văn công người, nghe nói là thời thư ký riêng mời đến cấp nhà máy công nhân biểu diễn, khao bọn họ vất vả công tác. Đừng nói, không hổ là đại biểu thời đại này tối cao văn nghệ tiêu chuẩn đoàn văn công, sướng khởi ca tới, kia thật đúng là đã có tình, lại có nghĩa, em thai náo nhiệt cực kỳ. Đoàn văn công đều là 18 chín tuổi tiểu cô nương, mỗi người đã tuổi trẻ, lại xinh đẹp, cái nào không thích. Nhà máy người đàn ông độc thân vây lên đều có thể ăn thượng mười mấy bàn rượu, nếu có thể cưới thượng một cái về nhà, nhưng không được nhạc hỏng rồi. Nghe phía dưới tiếng sấm vô tay, liền biết bọn họ có bao nhiêu kích động, đoàn văn công sướng ca khúc phần lớn tương đối có cái này thời kỳ sắc thái. Phương Đông Hồng, xã hội chủ nghĩa hảo, biển rộng đi rửa tài công. Chờ nghe nhiều nên thuộc ca khúc ở toàn bộ lễ đường quanh quẩn, dư âm còn vang vẳng bên hai, thật lâu không tiêu tan. Chờ biểu diễn xong, chính là nhà máy chuẩn bị vợ kịch lớn, tiên tiến viên công cùng cán bộ bình chọn. Hào xào bất xảo, thần san liền ở trong đó. Lúc trước vạn khoa trưởng thông chi nàng thời điểm, nàng hỏi vài biến có hay không tính sai, làm đến vạn khoa trưởng cuối cùng còn đem danh sách cấp lấy ra tới, thần san nhìn mặt trên kia hai chữ to, tới tới lui lui nhìn mấy lần mới dám tin tưởng. Không trách nàng kinh ngạc, thật sự là đổi ai tới đều đến bị chấn thượng chấn động. tần san đến xưởng sắt thép cũng bất quá nửa năm nhiều thời giờ nhà máy động một chút chính là làm mười mấy năm lao tiền bối mặc kệ ấn tư lịch vẫn là khắc gì sao cũng không thể đến phiên nàng a cẩn thận với hỏi úc vẫn là phía trước nàng tìm được kia phê lương thực công lao rất là giảm bớt một phen xưởng sắt thép nạn đói không nói vì xưởng lãnh đạo tranh thủ thời gian làm cho bọn họ thuận lợi điều tới lương thực đặc biệt là cùng thời gian ở khác nhà máy náo loạn vài lần bạo động lúc sau Này phê lương thực liền có vẻ đặc biệt chân quý. Tương đối, tần san cái này phát hiện lương thực người, tự nhiên là lập công lớn, hạng nhất công, tưởng ma diệt đều không được, phản đối thanh âm cũng có, bất quá tán thành chiếm đa số. Kết quả là, tần san trở thành một cái người may mắn, ở trong thời gian ngắn nhất, liền đạt được tiên tiến cán bộ vinh quang. Người khác suy nghĩ nửa đời người đều không được đồ vật, hiện tại treo ở tần san trên đầu. Sợ là muốn cho người cấp ghen ghét đến hộp máu mới hảo. Cũng mặc kệ bọn họ sao đỏ mắt đều bạch hạn, tần san bản lĩnh thật đánh thật đứng ở nơi đó. Hiện tại xưởng sắt thép nhà An ăn, ăn mệ vẫn là khi đó, tổng không thể chén còn không có bông, liền bắt đầu chửi má nó đi. Ai tới cha hỏi, việc này đều là ván đã đóng thuyền, cha không ra miêu nị tới. Cho nên ấn vạn khoa trưởng nói tới nói, tần san cái này tiên tiến bình đến hảo, bình đến, đến rượu, bình đến hoa hoa đều. không có ai so nàng càng có tư cách bình cái này tiên tiến. Đem tần san cấp khen đến, tường thành ra mặt đều thiếu chút nữa hoặc không được. Bất quá, cho dù lại ngượng ngùng, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, có cái này danh hiệu ở, nhằm vào nàng các loại phê bình không chỉ có sẽ thiếu, hơn nữa lên trước nói không chừng sẽ tăng mau. Nàng đến nơi đây tới lúc sau, phía trước sở làm hết thảy đều là vì sinh tồn, hiện tại ổn định xuống dưới. Tự nhiên là muốn sống được càng tốt càng có chất lượng. Chờ tần san đứng ở mặt trên, nhìn trong tay miêu lao động nhân dân nhất quang vinh mấy cái chữ to tráng men còn có một cái mới tinh khăn lông, xem như toàn bộ khen thưởng. Đô vật thiếu, nhưng vinh quang cũng không ít, không gặp phía dưới người đều đầy mặt hâm mộ. Hướng cái này, tần san liền cảm thấy đáng giá. Đặc biệt là giang tiên phong kia vẻ mặt biệt níu, nàng trong lòng liền nhạc phiên. Tới, đại gia đừng quang nhìn a. Cho bọn hắn vô tay, tới, vô tay, vô tay. Thời thư ký cởi đi đầu vô tay, trong khoảng thời gian ngắn trên đài dưới đài đều là vô tay, những cái đó sau lưng nói tiểu lời nói người, hiện tại mặc kệ có bao nhiêu đố kỵ, đều đến đứng lên cấp tần san chúc mừng. Quang nhìn xem, tần san trong lòng liền mọi cách thoải mái, cuối cùng ra khẩu ác khí, miệng mọc ở người khác trên người, nàng quản không được, nhưng có thể mượn cơ hội này đưa bọn họ mặt cấp đánh sưng. Tần san cũng là rất vui lòng, sảng, sảng bạo. Ha ha, cảnh tượng không được, bằng không tần san thật đúng là tưởng cất tiếng cười to, tốt nhất và mặt chính là ta chưa từng đem ngươi để ở trong lòng, nhưng đảo mắt lại có thể đem ngươi mặt giống trên mặt đất cọ sát cọ sát, tần san đều có thể nghe được kia tất tất rào rạt thanh âm. Hảo, dựa theo lệ thường, các ngươi có thể chính mình đi xưởng thép mặt sau trong hồ bắt cá, nửa ngày thời gian, bắt đến nhiều ít tính nhiều ít, đều là các ngươi chính mình. Thời thư ký ném xuống những lời này liền xuống đài, lưu lại một đài vui sướng người, so với cầm trên tay, kia mới xem như thật thật tại tại chỗ tốt. Vừa không dùng phiếu, lại không cần tiền, chỉ cần ra điểm sức lực có thể, không những có thể chính mình ăn, bán cho nhà máy người cũng là cái tới tiền hảo con đường. Nay cũng coi như là xưởng sắt thép khác loại một chỗ, thành phố Vê Đúc vẫn luôn đều bị xưng là đất lành. đặc biệt là nơi này cá ở cả nước đều nổi danh. Trùng hợp xưởng sắt thép mặt sau liền có một cái nuôi cá loại củ sen hồ, ngày thường đều là nhà nước tài sản, nhưng tại đây một ngày, nó có thể biến thành nào đó người. Quyết định mới vừa hạ đạt thời điểm, một đường công nhân cũng là một ngàn một vạn cái không tán đồng, nhưng chờ bọn họ chân chính nếm đến chỗ tốt lúc sau, liền không có người lại ngăn trở, ngược lại trở thành cái này quyết sách kiên định người ủng hộ. Ngay cả công hội đều đứng ở bọn họ sau lưng, nhà máy bên ngoài không có điểm bối cảnh người liền hỏi kia đều là cũng không dám hỏi. Nếu không liền chờ giai cấp công nhân đem người cấp đà đảo, lại cấp bước lên một vạn chỉ chân, cho người ta danh quần chúng chua tội. Đã từng cũng có ý vào chính mình đầu thiết người nghĩ đến cậy rớt cái này, cuối cùng cuối cùng, kết quả chính là bọn họ bị đánh đến đầy đầu bao, nghiêm trọng điểm còn bị đưa vào bệnh viện, rất là đại náo một hồi. Sau đó liền không còn có người dám tới nếm thử, rốt cuộc bọn họ đầu cũng không phải kim cương làm, không có ba lượng hạ, nào dám ôm này đồ sứ sống. Nói đến cùng vẫn là ích lợi quay phá, rốt cuộc con mật gặp được mật, nào có chính mình không đi lên thải một phen, ngược lại tặng không cho người khác đạo lý. Tuy rằng vẫn luôn đều ở bị người lên án, nhưng nhà máy lãnh đạo vẫn là kiên trì xuân dưới, may mắn không phải 566, quản được còn không tính thật chặt. Điểm này chủ bọn họ vẫn là làm được. Chương 65 Tới, nương, lấy cái này, cái này lưới đánh cá đại, có thể nhiều vớt điểm. Đúng vậy, nương, đổi cái đại. Một năm mới một lần đâu, đây chính là vinh dự, đến nhiều vớt điểm, vớt đến càng nhiều, vậy càng quan vinh. Tiểu Ngọc, mau, sao còn nhàn rỗi, chạy nhanh ra đi, đem kia gì chậu, thùng gỗ đều cấp lấy tới, một cái đều không thể rơi xuống, nhanh lên. Lại vãn, cá chạy làm sao, rất đại cá nhân, như thế nào quang trường tuổi, không dài tâm nhãn. Tới, đại bảo, lại đây bên này, ta đều quan sát mau gần tháng, liền này khối cá nhiều nhất, tóm được nó vớt, một chốc đừng đổi địa phương. Nương, chúng ta đây hôm nay có thể ăn cá sao? Xét người nói chuyện hít hít nước miếng, cả à, vẫn là mới mẻ, ta đã thật lâu cũng chưa ăn qua thịt. Đúng vậy, nương, có thể chứ? Có thể chứ? hào hào hảo, chờ vất tới rồi liền làm các ngươi ăn, biết không? Hai cái tiểu thèm yêu. Tần san đến thời điểm liền nhìn đến này phúc náo nhiệt cảnh tượng, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, có thể tới đều tới, thô thô nhìn lại đến có gần trăm người, ai làm trong xưởng lại không có quy định không thể tìm người nhà tới hỗ trợ. Mỗi năm lúc này, nếu có ai ra bình thượng tiên tiến, đó là thật hận không thể đến đem trong nhà bày đại cô. tám gì cả tất cả đều tìm tới mới được. May mắn sửa ngủy lãnh đạo không bị công nhân mê hồn canh cấp rót hôn đầu, quy định mỗi nhà mỗi hộ nam nữ già trẻ thêm lên không được vượt qua 10 cái người, nếu không, trước mắt cái này hồ sợ là tắc không đủ nhét cái răng. Ai làm đầu năm nay lại không kế hoạch hóa gia đình, đương nhiên là nhưng kính sinh. Cả gia đình bốn thế cùng đường, mười mấy khẩu người, kia đều là chút lòng thành, cố tình bọn họ cái gì đều thiếu, chính là không thiếu ăn cơm miệng, Gặp gỡ ăn, đường đề, đều không cần người thúc giục. từ 90 tuổi ra ra nãi nãi, hạ đến 4-5 tuổi tiểu nhi, một cái không kéo, toàn bộ xuất động. Tần san cũng không rơi người sau, đem viên phong cấp đêu lại đây, hai người không có kết hôn, nhưng đầu năm nay, dơ đúc cầm gợi xử đối tượng, ở người khác trong mắt, chính là một đôi, không kém. Đâm lao phải theo lao cũng đúng, dù sao đối nàng tới nói không nhiều lắm tổn thất, nói nữa. Tần san sẽ không xuẩn đến nơi nơi đi tuyên truyền yêu đương cùng kết hôn là hai ký hiệu sự, này đương phi chủ lưu quan niệm, nàng chính mình biết liền hảo. Hai người cầm trên tay lưới đánh cá, thùng gỗ đứng yên, chung quanh tương đối thiện bãi bùn trô không sai biệt lắm đều bị người cấp chiếm đầy, không có biện pháp, hai người đành phải tìm cái tương đối khó hạ vong địa phương tới. May mắn hiện tại là mùa đông, đã là mùa khô, hơn nữa phía trước trong xưởng đã đem trong hồ thủy thả một nửa. Người ngã xuống cũng sẽ không chết đuối, một mét sau dưới mới có thể không đỉnh. Đối với hai người bọn họ này bình quân thân cao đều ở một M7 tả hữu người đảo không nhiều lắm ảnh hưởng. Lại nói tiếp, đây cũng là người khác nói nàng cùng viên phong xứng đôi một cái bằng chứng. Bất luận khác, chỉ xem diện mạo dáng người, bọn họ xác thật tương đương xứng đôi. Hai người vừa đến, đem đồ vật toàn chuẩn bị tốt, thần san bán khởi ống quần chuẩn bị xuống nước, bị viên phong hắc khuôn mặt cấp kéo lại. Ta tới, ngươi ở mặt trên là được. Nói xong liền lập tức hạ hồ đi, cũng không đợi Tần San cự tuyệt. Như thế nào giống như lại sinh khí, người này, lại là vì sao? Thần San thật là trượng nhị hòa thượng, sờ không được đầu bóc. Tò mò về tò mò, nhưng Tần San là quyết định sẽ không hiện tại đi ngây ngốc tránh lôi, chờ lát nữa, chờ hắn ngôi giận lại nói. Cùng hắn yêu đương lúc sau, Tần San cảm thấy chính mình mỗi ngày không phải ở hướng hắn. chính là ở đi hướng hống hắn trên đường không một khắc là rảnh rỗi có phải hay không ngày thường càng ổn trọng nam nhân nói đến luyến ái liền càng khoa trường lo được lo mất tính tình cổ quái thượng dây còn ở cùng ngươi nói một chút cười cười dây tiếp theo chung liền mưa dầm liên miên làm đến tần san hận không thể thời thời khắc khắc đều đỉnh cái cột thu lôi ở trên đầu mới hảo tránh cho địa giật nửa tháng xuống dưới tần san nhiều năm như vậy cũng chưa có thể bỏ tính tình ngạnh sinh sinh bị hắn cấp ma thành một phấn theo gió mà tan nhưng làm tần san bất đắc dĩ chính là cố tình viên phong trừ bỏ ái nháo điểm biến lưu ở người yêu cái khác biểu hiện thượng có thể xương được với hoàn mỹ làm nàng đều không thể bắt bẻ quan trọng là viên phong liền tính sinh khí cũng chỉ là chính mình hắc khuôn mặt không để ý tới người cũng không giận chó đánh mẹo bất quá hiện tại tần san cũng thói quen hắn kia âm tình bất định sắp mặt ứng đối phương pháp chính là làm hắn đi Chờ viên phong chính mình nghị thông suốt thì tốt rồi. Hơn nữa hắn mặc kệ sao sinh khí, chỉ cần ở nhà máy, liền sẽ tới đón Tần San đi làm tan tầm, tới thời điểm còn cũng không tay không. Thác Hán phúc, Tần San ăn biến toàn bộ thành phố Vê đút trăm năm lão cửa hàng, thậm chí còn nhân tiện hiểu biết hạ chúng nó lịch sử cùng địa chỉ. Có chút địa phương Tần San nghe cũng chưa nghe qua, cũng không biết viên phong là như thế nào từ xóa xỉnh lay ra tới. Rõ ràng hắn cũng không phải người địa phương. làm cho tần san ăn uống không chỉ có bị dưỡng điêu tới rồi hiện tại thậm chí đối mỗi ngày hắn đã đến đều còn có chút chờ mong tần san chính mình cũng không biết nàng nguyên lai like vẫn là cái ẩn hình mị thực khống sẽ có một ngày nhìn thấy ăn đi không nổi chủ yếu là hiện tại trăm năm lão cửa hàng từ đầu đến chân đều là thật thật dùng liêu đã lợi ích thực tế lại chú ý cũng không phải là đời sau những cái đó treo đầu dê bán thịt chó trăm năm lão cửa hàng trừ cái này ra Hắn cũng cũng không sẽ bởi vì sợ hãi đồn đại vớ vẩn liền kiêng kỵ chính mình cùng tần san quan hệ, động triệt liền cùng nàng ăn cơm tàn bộ, không ra một tuần, ở nhà máy, đi công tác, hạ phóng, tân điều tới, chỉ cần là cùng xưởng sắt thép dính lên nửa điểm biên, liền không có không biết bọn họ quan hệ người. Thời gian lâu rồi, tần san cũng phẩm ra vị tới, hắn loại này hành vi càng như là lực định tần san, hiệu quả cũng xác thật lộ rõ. Nói nàng nhàn thoại người thanh âm nhỏ đi nhiều. Rốt cuộc viên phong năng lực, địa vị cũng không phải toàn dựa thổi ra tới, thập phần ít nhất đến có chín phần thật. Hai người ở chung xuống dưới, Tần San phát hiện hắn thật sự có thể xương được với một cái mười giai đối tượng, đương nhiên tiền để có thể đem hắn kia xú tính tình cấp bỏ nói. Nơi trốn săn sóc ônu nu, hào phóng mà lại không câu nghệ tiểu tiết. Càng làm cho Tần San cảm động chính là, hắn hoa ở giang hàng trên người tâm tư. đồ ăn vật trái cây loại này đồ vật thường xuyên có con quay ná khuyên sắt chờ thường thấy món đồ chơi càng là không thiếu đưa bất quá ở nhạy bén phát hiện giang hàng đối này không có hứng thú lúc sau hắn lại nhanh chóng lấy tới một hộp xếp gỗ khó được giang hàng không cự tuyệt sau đó hai người liền nhanh chóng từ người xa lạ thăng cấp thành gặp mặt ngẫu nhiên có thể đối thoại hai ba câu hàng xóm thức nhân vật viên phong đối giang hàng không tồi ấn bình thường kết giao trình tự tới nói tần san cũng nên có qua có lại đối con hắn không sai biệt lắm mới đúng nhưng gần nhất nàng bản thân liền không lớn nguyện ý thứ hai viên phong thế nhưng cũng mở miệng làm chính mình đường động hắn giữa bậc thang mà leo xuống tần san cũng đúng lý hợp tình liền làm như không thấy đến nỗi viên phong vì sao muốn như thế tần san đến bây giờ cũng không làm rõ ràng tính bọn họ phụ tử chính mình sự tần san mới lười đến đúc kết dù sao nàng luôn luôn là giúp thân không giúp lý Tưởng tượng đến Giang Hằng ở nguyên tiểu thuyết chung kết cục, nàng trong lòng oán khí liền khó có thể sơ giải. Không sấn nam chủ tuổi con nhỏ, liền hung hăng trả thù hắn một phen, đã tính Tần San đủ có lương tâm. Bang một tiếng, cá toàn rơi xuống đất, Tần San nháy mắt ngẩng đầu. Này, này, đây là, nàng xoa xoa đôi mắt, lại mở thời điểm, vẫn là có, có, có chút choáng váng. Tần San đầu tạp đốn nửa ngày cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Đây là kia không dài bất quá 3 mét, cao bất quá 1 mét lưới đánh cá cấp trên mạng tới. Không có khả năng đi, này thấy thế nào như thế nào đều có 4-500 cân a, trời ạ, này, này, sao có thể? Là, không sai, giống nào đó địa phương bắt cá đội, một vong vớt mười mấy vạn cân đó là một chút vấn đề cũng chưa. Nhưng người ta đó là chuyên nghiệp, nhân thủ sung túc, đội ngũ có tự, trang bị đầy đủ hết, so sánh với tới. bọn họ này đó đều chỉ có thể xưng được với là tiểu xưởng tác nghiệp mà thôi, không nghĩ tới chính là tiểu xưởng cư nhiên cũng có thể sinh sản đại lượng cao chất sản phẩm, hiếm thấy, quá hiếm thấy. nay vạn trung vô nhất tỷ lệ cư nhiên thật đúng là tạp đến tần san trên đầu, nay liền giống vậy tần san lên phố đi mua thịt, vốn dĩ chỉ nghĩ mua một cân, kết quả người mua một tặng một, đem toàn bộ thịt quán cấp đưa cho nàng, kiếm quá độ, nàng đều như thế kinh ngạc, càng miễn bàn người chung quanh. Mỗi người đều nghị luận sôi nổi, đương ai không biết này hồ chi tiết dường như, nhà máy cái này quy củ cũng truyền lưu 6-7 năm, nhưng đánh cá nhiều nhất kia người nhà cũng bất quá là 300 nhiều cân mà thôi, dù sao cũng là hồ lục địa, nào so được với viên phong lộ chiêu thức ấy, thiên hắn này còn gần chỉ là lần đầu tiên mà thôi. Cái này sở hữu có thể ở trong hồ bắt cá người toàn triều tần san bọn họ cái này phương hướng vọt lại đây, còn chờ gì, chạy nhanh hướng A. không gặp bánh có nhân liền ở trước mắt sao. Có thể vớt một phen chính là một phen, ngàn vạn đường khách khí. Kết quả là, kế tiếp toàn bộ hồ chung quanh tựa như ở trình diễn một hồi truy đổi chiến, viên phong cùng tần san thượng nào, bọn họ liền theo tới nào, quả thực là ở chơi chơi trốn tìm, miễn bàn nhiều náo nhiệt, dẫn tới một đống lớn người tiến đến xem náo nhiệt. Gì, tiểu ngọc nương bọn họ sao lại thế này, lao đi theo tần can sự mông mặt sao a Sao hồi sự? Còn có thể là sao hồi sự, đương nhiên tưởng nhặt của hời. Có người không khách khi nói, nhặt của hời. nặc nhìn thấy không, kia lôi cá, đều đủ nhà ăn ăn trước một hai năm. Ngươi nói, nàng vận khí sao như vậy hảo, đáng tiếc ta không thể đi, bằng không cũng đến gắt gao đi theo không bỏ. Đi theo có gì dùng à, còn không phải không dính vào đình điểm chỗ tốt, ngươi nói kia cá như thế nào liền cùng ngủ dường như, liều mạng muốn hướng kia tần san trong lòng ngực toảng. Nhưng không sao, ngươi nói kia cá còn có thể phân rõ xấu đẹp không thành. Nhìn tần can sự lớn lên hảo, liền thích thượng nàng. Nhưng đánh đổ đi, lý đại nương, nhà ngươi quả mơ lớn lên cũng không tồi. Sao không gặp có thể dẫn cá thượng câu a thật đương mắt cá chết tình là nói không a. Đến nỗi tần san, chính phát sầu đâu, nếu ngay từ đầu còn có kinh ngạc cảm thán, ba cái giờ qua đi, nàng cũng chỉ dư lại chết lặng, nương ai. Không phải nói trong hồ không có nhiều ít cá sao? Kia đây là từ đâu ra? Nên không phải là vài thập niên cá toàn chạy nàng nơi này đi? Này vật khí, nàng còn không có đả đảo quái vật thăng cấp, sao liền trước tiên bắt được phần thưởng? Nên đem các ngươi làm sao bây giờ a? Tần San nhìn trước mắt tung tăng nhảy nhót cá sầu đến tóc đều mau rớt. Tới, tới, tới, mau hỗ trợ, chính là nơi này. Ai nha, thật lớn cá. này một cái đến có mười một hai cân đi tân đại ngưỡng, ngươi nhìn ngươi mau tới nhìn một cái tần san chính sốt ruột đâu liền thấy một đám người vội vã đuổi lại đây thẳng đến nàng trước mặt này đôi cá trên mặt là che giấu không được hưng phấn đây là chương 66. không tồi không tồi này cá đến có mười tới cân đi thật đúng là thật nhiều năm chưa thấy qua tấm tắc vận khí không tồi a tân đầu bếp tùy tay nắm lên một cái cá miệng đầy khen ngợi tân thúc xem qua đồ vật không tồi thần san chính vẻ mặt ngốc, liền thấy viên phong từ chính mình phía sau ra tới bình tĩnh hỏi là hắn nhận thức người hay là giả cùng hắn có quan hệ ân đừng nói thật đúng là không tồi nhà ăn phải có nó mỗi người đều có thể ăn thượng một đốn canh cá hảo hảo quá đem nghiện viên phong ngươi ánh mắt vẫn là trước sau như một hảo a tân đầu bếp buông trong tay cá rất là hương phân nói kia ngươi muốn Muốn, cần thiết đến muôn A, toàn cho ta cũng thành. Tân đầu bếp bàn tay vung lên, xa hoa nói. Các ngươi đây là. Tần san ở bên cạnh nghe xong cái cái biết cái không, nhìn bộ dáng này, không giống chuyện xấu, đảo như là viên phong trước tiên dặn dò gì. Bất quá hắn là khi nào động tác, chính mình như thế nào một chút manh mối cũng chưa nhìn ra tới. Nha, đây là xưởng trưởng đối tượng đi, lớn lên cũng thật hảo, ngươi hảo, ta là Lao Tân. Nhà máy người đều kêu ta tân đại Ngũ, ngươi cũng có thể như vậy đều. dù sao mọi người đều thủ. Lao tân cười nói, tới, tần san, nhận thức hạ, đây là nhà An tân Thúc, tân Thúc, đây là tần san, là nhân sự khoa can sự, cũng là ta đối tượng, lập tức liền phải kết hôn. Viên phong không nghe tân đại Ngũ nói, mà là lại trịnh trọng chuyện lạ giới thiệu hai người một lần. Lao tân cái này nhìn ra hắn ý tư tới, xem ra. Truyền thuyết cũng đều không phải là hoàn toàn không thể tin a còn tưởng rằng đứa nhỏ này muốn cô độc cả đời đi xuống, hiện tại này tình hình, sợ là đến lập tức chuẩn bị một phân hạ lễ mới được a Hắn đối viên phong không nói hiểu biết thập phần, năm sáu phân luôn là có, nếu hắn như thế chém đinh chặt sát, vậy sẽ không lại dễ dàng đổi ý. Là, là, là, liền nghe ngươi, đứa nhỏ này, tần căn sự, ngươi liền tùy viên phong kêu ta một tiếng tân thúc đi, nhớ năm đó. Viên phong mới sinh ra thời điểm, thác lao thủ trưởng Phúc, ta còn ôm quá hán, Nho nhỏ một đoàn, không biết nhiều nhận người thích. Này nhón lên, đều hơn 30 năm, viên phong đều là muốn thành ra người, lao thủ trưởng trên trời có linh thiêng không biết đến cao hứng cỡ nào. Đều là những cái đó sát ngàn đao Nhật Bản quỷ tử, làm hại lao thủ trưởng ở người 3 tuổi thời điểm liền đi rồi, ném xuống các ngươi này bà đã không tra lại không nương hài tử, ai, mấy năm nay, khổ các ngươi à. Lao tân nói nói liền mạc khởi nước mắt tới. Tần san kinh ngạc, không nghĩ tới ngày thường không nói một lời viên phong lại vẫn có như vậy nhấp nhô thân thế. Cùng hắn đều nhận thức hơn nửa năm, tần san lăng là một chút cũng chưa nhìn ra. Viên phong cũng là cái thực kiêu ngạo người đâu. Lại nói tiếp, nàng chỉ biết viên phong có hai cái ca ca, đều thân cư địa vị cao, bối cảnh không đơn giản, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên vẫn là cái liệt sĩ lúc sau, thực sự làm tần san lấp bắp kinh hãi. Này, này thật đúng là ngoài dự đoán ở ngoài. Hắn không đề qua, nhậm là thần tiên cũng khó làm rõ ràng á càng miễn bản tần san cái này người thường. Tân Thúc, nói những cái đó làm gì, đều là chuyện quá khứ, ngài xem, chúng ta hiện tại không đều khá tốt. Viên phong bất đắc dĩ an uổi nói. Là, là, là, đều hảo, đều hảo, trách ta, trách ta, người này già rồi à, liền ái nhớ tới trước kia chuyện xưa. Tân thúc lau khô nước mắt giải thích nói: Nay cá, ta đều xem qua, đã mới mẻ lại đại, rất không tồi. Ngươi xem một khối nhị một cân, không cần phiếu, như thế nào? Tân thúc kia so mũi còn nhỏ thanh âm, nếu không phải Tần San liền chạm viên phong bên người, thật đúng là nghe không thấy. Không phải tặng công a? Tần San thư khẩu khí, không cần tiền cũng không phải không được, nhưng như vậy nàng liền quá không được trong lòng kia nói hạm. Hiện tại vừa lúc, người tên tiểu tử thúi này. Vận khí đảo không tồi, lao tân ta ở nhà máy cũng đều bảy 8 năm, còn không có gặp người có thể từ trong hồ đánh đi lên nhiều như vậy cá, ngươi sợ không phải đem đáy hồ cấp vứt làm đi. Lao tân lại tiện đà lớn tiếng cười trêu nói, ở ngươi ngoài xem ra, là hắn vì chiếm tiện nghi mới nói tốt hơn lời nói. Viên phong nghe được lời này, thật sâu nhìn tần san liếc mắt một cái, đem tần san cấp làm cho không thể hiểu được, từ từ, hắn không phải là phát hiện cái gì đi. Tần san ngăn chặn nội tâm ngạc nhiên, gãi đúng chỗ ngứa lộ ra nghi hoặc biểu tình.